Cô Úc xin mời các bạn nghe phần phiên ngoại, phần 7 của chuyện bảo bối của Kim Chủ, phần này không có bản edit, cô Úc sẽ độc bản Hán Việt nhé. Phiên ngoại 1, thời gian lùi lại một tháng trước, thằng giúp giúp chu Hạo Hiên lên hot search, Phùng Vân Hy fan club tù ân ái đều lên không được lên hot search chúng ta giúp giúp Chu Hạo Hiên đi. chu Hạo Hiên fan club rụt rè thực xin lỗi, là chúng ta xem nhẹ anh. Ta là Phùng Vân Hy fan não tản, chúng ta Vân Hy giống như mang thai, nhanh hôi phía dưới chúc phúc. Sau đó Chu Hạo Hiên hót xuất lại ngâm nước nóng. Từ cao điệu công khai tình yêu về sau, Chu Hạo Hiên cơ hồ mỗi ngày đều ở tú ân ái, nhưng mà gần nhất Phùng Vân Hy có thể nói đầu đề nữ vương căn bản là không cho hắn lên đầu đề cơ hội. Mỗi lần Chu Hạo Hiên té ngã điều đều là kém một cái Phùng Vân Hy khoảng cách. Đó là một loại như thế nào thể nghiệm Chu Hạo Hiên không nghĩ khắp Phùng Vân Hy quay cây ăn. Chu Hạo Hiên lại một lần kéo mỏi mệt thể xác và tinh thần đi vào hứa chú văn phòng. Tháng này là lần thứ 10, Phùng Vân Hy hoa ở trên sofa ăn đồ ăn vặt nhìn tivi đối với Chu Hạo Hiên bộ dáng đã thấy nhiều không trách nàng nói ta hôm nay tới công ty liền cửa cũng chưa ra, cũng không phát bất luận cái gì huầy bua. Chu Hạo Hiên ha ha cười một tiếng, người không ở giang hồ, giang hồ lại có người truyền thuyết. Phùng Vân Hy, mang mang ta, chấm hỏi, mang ta lên đầu đề. Thì thật Phùng Vân Hy thật sự rất ma tính, lâu như vậy không truyền được cáo không lộ mặt còn có thể tùy tùy tiện tiện lên đầu đề. Miệu tiểu chân ôm vài dương quay cây đi đến, tiến vào sau nàng nhìn Phùng Vân Hy, Vân Hy tỉ ngươi không phải là thật mang thai đi. Từ Phùng Vân Hy cùng thầm tử mà công khai lãnh giấy kết hôn về sau, mỗi cách mấy ngày sẽ có truyền thông nói Phùng Vân Hy mang thai. Ngươi từ nào nhìn ra tới? Phùng Vân Hy cúi đầu nhìn chính mình bụng nhỏ, không lớn. Ngươi béo. Nếu không người kiểm tra kiểm tra đi, như vậy truyền thông liền không cần mỗi ngày đưa tin. Chu Hạo Hiên đề nghị nói, kỳ thật hắn chính là muốn lên đầu đề. Sau đó Phùng Vân Hy liền thật sự đi còn nghĩ có thể thuận tiện làm một cái kiểm tra trước hôn nhân. Cô mang thai, hết thảy bình thường liền hảo. Phùng Vân Hy, nàng mang thai, này thật là, chính là ta bụng nhỏ là không lớn, vừa mới 3 tháng. Phùng Vân Hy cũng không biết chính mình là cái gì tâm tình đi ra ngoài, cả người đều là mộng bức nàng mang thai. Bồi Phùng Vân Hy cùng nhau tới Chu Hạo Hiên còn hỏi nàng thế nào. Ta mang thai, Phùng Vân Hy lời nói có chút máy móc, Chu Hạo Hiên đi theo cùng nhau ngốc thật sự mang thai. Sau đó hai người cùng nhau cùng ngốc tử giống nhau đi ra ngoài, Phùng Vân Hy ngay cả cấp thầm tử mà gọi điện thoại đều đã quên. Mãi cho đến lên xe, nàng cầm lấy điện thoại thầm tiên sinh em mang thai. Điện thoại bên kia ít nhất chầm mà có thể có một phút, sau đó thẩm tử mặc thanh âm theo đồ vật rơi xuống đầy đất thanh âm cùng nhau truyền tới, người ở đâu chờ ta, đừng nhúc nhích. Sau đó Phùng Vân Hì thật sự liền ngoan ngoãn làm theo, nàng vẫn luôn ở trong xe chờ tới rồi thẩm tử mặc lại đây. Thầm tiên sinh em, nàng lời nói không đợi nói xong, thẩm tử mặc liền đem nàng ôm trong lòng ngực khó chịu không. Kỳ thật Phùng Vân Hì thật sự cái gì cảm giác đều không có chính là nghe thấy thẩm tử mặc như vậy vừa nói. Liền gật đầu, ngập nước đôi mắt nhìn hắn, đói, đói khó chịu Bởi vì vừa mới mang thai không phải thực ổn định thẩm tử mặc liền không có đem tin tức này công bố đi ra ngoài Mà là là cơ hồ đi đến nào đều đem Phùng Vân Hy mang theo trên người Nói là chờ ổn định hắn mới có thể yên tâm Phùng Vân Hy hỏi hắn, thẩm tiên sinh, người thích nam hài vẫn là nữ hài thẩm tử mặc cơ hồ là không cần nghĩ ngợi trả lời, nữ hài Vì cái gì, bởi vì sẽ giống em Phiên ngoại hai Cửu Thiên Kiếm Định Đương ở Đại Niên Mùng một chiếu phim, trước hai tháng đoàn phim liền bắt đầu làm tuyên truyền, Phùng Vân Hy bởi vì mang thai cho nên chỉ ở thành phố A tuyên truyền lộ diện. Vì tuyên truyền Chu Hảo Hiên cả nước nơi nơi chạy, chờ hắn lại lần nữa nhìn thấy Phùng Vân Hy thời điểm đã là hơn một tháng về sau, nàng mang thai đã ổn định xuống dưới cùng hắn cùng nhau tham gia một thăm hỏi loại thiết mục gọi là đoàn phim Nị Tam Sử. Vốn dĩ thẩm tử mặc là không đồng ý nàng lúc này lộ diện chính là ở Phùng Vân Hy nhiều lần bảo đảm hạ thẩm tử mặc mới đáp ứng bất quá yêu cầu hắn cùng đi. Hai người sớm tại 3 tháng trước cử hành hôn lễ, không có mời truyền thông chỉ là mời quen biết bằng hữu bất quá bọn họ ở phía chính phủ huê thượng đã phát kết hôn cùng ngày ảnh chụp. Đã mang thai 6 tháng Phùng Vân Hy bụng nhỏ cao cao phồng lên, trên người tràn ngập mẫu tính quang huy chính là thoạt nhìn phi thường dịu dàng. Công tử như ngọc trường thân mà đứng. Không thể không nói, nhìn thấy chú Hạo Hiên thời điểm, Phùng Vân Hy đều bị hắn cấp hù ở, lăng là không dám mở miệng. Chu Hạo Hiên vừa mới muốn mở miệng thời điểm, liền cảm giác được một trận quang mang ở trước mặt hắn hiện lên, đem hắn cùng Phùng Vân Hy cấp tách ra. Lúc ấy Chu Hạo Hiên nội tâm là hỏng mất, nắm thảo tình huống như thế nào, tiết mục tổ đặc thủ an bài. Rõ ràng chỉ có vài giây thời gian. Chính là hắn lại cảm giác qua thật lâu thật lâu Chờ hắn lại trợn mắt thời điểm Phùng Vân Hy còn ở trước mặt hắn Chính là cao cao phồng lên bụng nhỏ không có Chu Hạo Hiên, một đạo bài quang hiện lên Phùng Vân Hy liền sinh Vân Hy, Chu Hạo Hiên tiến lên bắt được Phùng Vân Hy bả vai Tiểu Hy Hy cùng tiểu mặc mặc đâu Không đúng trên người của ngươi như thế nào ăn mặc diễn phục a Phùng Vân Hy nhú mày thanh âm bình đạm chu Hạo Hiên, ngươi lấy sai kịch bản đi Chú Hảo Hiên đầy mặt khiếp sợ nhìn chung quanh hết thầy, thẳng đến hắn người đại diện tiến lên đây một cái kính giúp hắn cùng đạo diễn xin lỗi, nói hắn trạng thái không tốt, sau đó lôi kéo hắn liền hướng nghỉ ngơi khô đi. Nghỉ ngơi một chút chúng ta tiếp tục. Đạo diễn hô, vân hy bảo bảo đâu, nàng long phượng thai đâu. Chu Hạo Hiên thử tránh thoát khai hắn người đại diện. Chu Hạo Hiên người đại diện chạy nhanh bưng kín hắn miệng, người nói bậy cái gì cái gì bảo bảo, người làm sao vậy người làm sao vậy vì cái gì nhắc tới Phùng Vân Hy như vậy một bộ biểu tình nói xong Chu Hạo Hiên cười ha ha không đúng này tuyệt đối là một cái trình cổ tiết mục đúng hay không ngay từ đầu Chu Hạo Hiên cho rằng đây là cái trình cổ tiết mục chính là một giờ sau khi đi qua hắn đã không như vậy suy nghĩ Hắn hiện tại cùng Phùng Vân Hy quay chụp phim truyền hình kêu bá đạo tổng tài yêu ta, hắn đóng vai bá đạo tổng tài, Phùng Vân Hy đóng vai ác độc nữ xứng, mà nữ nhất hào là một cái hắn cũng chưa nghe nói qua tân nhân. Cho nên, đây đều là cái quỷ gì? Phùng Vân Hy cảm thấy chính mình hôm nay đặc biệt bực bội bởi vì bọn họ đoàn phim nam một bỗng nhiên liền trở nên không bình thường, không ngừng ở chính mình trước mặt nói chuyện cười còn các loại giỡn chơi như là muốn độ nàng cười. Chú Hảo Hiên dùng di động tra xét Phùng Vân Hy tin tức phát hiện nàng rõ ràng mấy ngày hôm trước diễn vẫn là nữ chủ chính là không biết vì cái gì trong nháy mắt liền cấp công ty Phùng Tân Nhân, lại còn có liên tiếp tiếp tam bộ phim truyền hình cơ hồ mỗi ngày đều ở đuổi đương kỳ. Phùng Vân Hy nàng, Phùng Vân Hy tên lại một lần xuất hiện ở Chu Hạo Hiên trong miệng, Chu Hạo Hiên người đại diện rốt cuộc chịu không nổi, đem hắn cấp kéo đến một bên, hơn nữa bắt đầu phổ cập khoa học Phùng Vân Hy cùng thẩm tử mặc sự tình. Ta cùng ngươi nói, hiện tại trong vòng đều ở truyền phùng Vân Hy bởi vì một cái nam nghệ sĩ cùng thẩm tử mặc nháo cương, hiện tại nàng ở giới giải trí địa vị rất xấu hổ, ngươi đừng cho ta tranh vũng nước đục này. Chu Hạo Hiên, này mẹ nó là ở đậu hắn đi, kia hai cái mỗi ngày tu ân ái thú không muốn không muốn, có thể nháo cương. Buổi chiều đóng phim thời điểm, Chu Hạo Hiên trực tiếp bỏ gánh, lý do càng là lệnh người giận sôi, diễn không ra. Đạo diễn có chút hung, có thể hay không diễn, có thể hay không diễn, có thể hay không diễn à. Chú Hảo hiên hướng về phía hắn ha hà cười, không thể, không thể, liền không thể. Đạo diễn, đây là điên rồi đi. Lý do cho ta cái lý do. Nữ chủ quá xấu ta nếu là bá đạo tổng tài, ta phóng Phùng Vân Hy không yêu đi ái nàng, ta thẩm mỹ quan đâu. Nằm cũng chúng đạn đóng vai nữ chủ nữ minh tinh, người nói một chút ta như thế nào liền xấu. Người dám cùng Phùng Vân Hy cùng nhau tự chụp sao? không dám dù sao Chu Hạo Hiên nói không thay đổi kịch bản làm Phùng Vân Hy làm nữ chủ hắn liền không diễn cố tình lúc này Phùng Vân Hy cùng hứa chu cũng chưa ở đoàn phim hơn nữa lúc này còn vừa lúc có phóng viên thăm ban cho nên việc này lập tức liền lên đầu đề Thằng Chu Hạo Hiên bãi diễn bá đạo tổng tài yêu ta Thằng Chu Hạo Hiên hư hư thực thực trước mặt mọi người thổ lộ Phùng Vân Hy Thằng Chu Hạo Hiên nói sửa kịch bản làm Phùng Vân Hy diễn nữ chủ hắn liền tiếp tục diễn Này tin tức vừa ra, trên mạng ồ lên, lập tức liền nhận thầu giải trí tin tức đầu đề. Phải biết rằng tuy rằng Phùng Vân Hy hiện tại không cùng tô ruệ công khai, chính là hai người bọn họ tin tức chính là không ít. Phản ứng cường liệt nhất còn thuộc Phùng Vân Hy fan club, bọn họ tỏ vẻ chỉ cần không phải cái kia tô ruệ ai cùng Phùng Vân Hy ở bên nhau bọn họ đều duy trì. Hứa chu biết chuyện này thời điểm, đang ở cấp Phùng Vân Hy làm tư tưởng công tác đâu, nói cái gì đều không nghĩ làm nàng ở Phùng Tân Nhân. Người rời đi thẩm tử mặc ta không có dị nghỉ không có hắn ta hứa chu làm theo có thể đem ng mang ra tới chính là ngườiơi tự xa ngã tính cái gì chú ca, hắn yêu cầu tài nguyên nhìn trước mắt cuột cường nữ hài, hứa chu một câu cũng nói không nên lời hắn có thể nói cái gì nếu là như vậy còn không bằng làm nàng cùng thẩm tử mặc ở bên nhau đâu hứa chu cảm thấy thẩm tử mặc sẽ không cưới Phùng Vân Hy cho nên hắn ở trong lòng cũng không phải thực tiếp thu thẩm tử mặc Miêu tiểu chân cầm di động thở hồn hình chạy tới chu ca cái kia chu hạo hiên bãi diễn. Hứa chu kia còn có tâm tư quan tâm chuyện này, hắn vẫy vẫy tay, hắn không diễn càng tốt tỉnh làm Vân Hy tiếp tục diễn cái ác độc nữ xứng. Không phải, hắn yêu cầu sửa kịch bản làm Vân Hy tỷ diễn nữ chủ truyền thông đưa tin nói hắn trước mặt mọi người thổ lộ Vân Hy tỷ. Hứa chu làm hắn ra tới, hắn bảo đảm không đánh hắn. Hiện tại Phùng Vân Hy sự tình đã đủ nhiều lại đến một cái tiểu năng trí tuệ giống nhau Chu Hạo Hiên còn như thế nào hỗn. đoàn phim trước mặt mọi người thổ lộ Phùng Vân Hy đây là điên rồi đi nhưng còn không phải là điên rồi Chu Hạo Hiên hiện tại hắn đã phải bị thế giới này người cấp lộng điên rồi còn có hắn thổ lộ Phùng Vân Hy thầm tử mặc sẽ đánh hắn không được hắn muốn cứu vớt Phùng Vân Hy làm nàng cùng thẩm tử mặc tiếp tục ở bên nhau phiên ngoại ba Chú Hảo Hiên cảm thấy hắn hiện tại chính là một cái cô độc boy, bởi vì căn bản là không ai có thể đủ lý giải tâm tình của hắn, ngay cả hắn người đại diện cũng luôn là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng nhìn hắn. Giúp ta tra một chút thầm tử mặc hành trình, ngàn vạn đừng làm cho hắn phát hiện, sau đó lại giúp ta tiếp một cái có thể gặp được hắn hoạt động. Chu Hạo Hiên nói xong cũng cảm thấy khó khăn có điểm đại, chỉ cần có thể ngẫu nhiên gặp được là được. Hắn người đại diện vẻ mặt khó có thể miêu tả, người muốn làm gì? Ta muốn cứu vớt hắn tịch mịch như tuyết nhân sinh." Phùng Vân Hy cùng Chu Hạo Hiên tai tiếng náo loạn mấy ngày, không chỉ có nhiệt độ không có đi xuống, còn càng ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa đương sự còn đều không có muốn giải thích gì chứ. Chu Hạo Hiên là bởi vì không nghĩ giải thích, Phùng Vân Hy là vô pháp giải thích bởi vì hứa Chu không cho. Hai người bọn họ tai tiếng vừa mới truyền ra tới thời điểm, Hứa Chu liền đi tìm Chu Hạo Hiên. Chú Hảo Hiên cũng là bình tĩnh, lúc ấy liền cầm di động thả bài hát đảm đương bối cảnh âm nhạc, hắn nói thâm tình ta vốn là đến từ một thế giới khác ta chính là vì làm Phùng Vân Hy hạnh phúc ta vượt qua thời không. Hứa chu ngay lúc đó biểu tình trực tiếp là có thể làm biểu tình bao, nói tiếng người. Chính là ta muốn mang nàng phi, mang nàng đi lên đỉnh cao nhân sinh, mà nàng hiện tại cùng ta nói đỉnh chỉ kém một cái thầm tử mặc khoảng cách. Sau đó Chu Hạo Hiên liền đem chính mình sự tình cùng hứa chu nói một lần. Thì thật hứa chu căn bản là không muốn nghe hắn nói chuyện chính là hắn nói thật sự là quá ham say hơn nữa hắn nói nói hắn liền tin còn nghe được mùi ngon Chu Hạo Hiên không biết từ nào lấy ra một túi quay cay đưa cho hắn sau đó tiếp tục nói kế hoạch của ta chính là làm ta đi thay Thế Tô ruệ vị trí làm thẩm tử mà khen biểu đạt ra bản thân đối Vân Hy ái mộ chi ý Không sai Chu Hạo Hiên đã não bổ ra thế giới này phát sinh sự tình đó chính là Phùng Vân Hy cùng thẩm tử mặc náo loạn mâu thuẫn sau đó tìm tô ruộii khí thẩm tử mặc chính là tô ruệ đại không cho lực không thể đối thẩm tử mặc tạo thành cái gì uy hiếp cho nên hắn tính toán tự mình lên sân khấu hứa chua lúc ấy ít nhất chầm mặc mười mấy giây ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước tìm công ty xã Giao đi nói xong hắn đứng dậy muốn đi thấy thế nào như thế nào cảm thấy Chu Hạo Hiên không đáng tin cậy Chú Hảo hiên hô chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn nàng là hiện tại loại trạng thái này sao, như vậy đi xuống nàng sẽ hủy hoại chính mình. Này một câu nói đến hứa chu tâm khảm, hắn cắn răng một cái quay đầu lại, ngươi xác định có thể thành công. Nếu là thật sự có thể làm Phùng Vân Hy rời đi tô rể, mặc kệ biện pháp gì hắn tổng muốn nếm thử một chút. chu Hạo hiên nghiêm túc gật đầu tin tưởng ta, ngươi như thế nào biết thầm tử mặc thích Vân Hy? Hứa chu lại hỏi. Hạo Hiên cười hắn nói bởi vì Phùng Vân Hy chính là hắn nhân sinh liền ở hai người tai tiếng đặt tới một cái tân độ cao thời điểm hai người lại cùng nhau tham gia một cái hoạt động Phùng Vân Hy là cái gì cũng không biết đã bị đưa đến hoạt động hiện trường nàng gần nhất lại gầy tuy rằng Mỹ kinh người chính là hứa chu vẫn là thích nàng trước kia bộ dáng người một hồi cùng Ch chu Hạo Hiên cùng nhau tham gia cái này hoạt động chu ca người có thể nói cho ta ngườiơi muốn làm cái gì sao Phùng Vân Hy một đôi con ngươi bên trong mang theo nhàn nhạt yêu sầu. Hứa chua tâm chủ một chút ta nói, Tô Duệ không phải ngươi phu quân, ngươi nếu là ở cùng hắn tiếp tục ở bên nhau, ta tình nguyện hiện tại liền mặc kệ ngươi. Nói tới đây hắn còn nói thêm, hơn nữa ngươi căn bản là không thích hắn, nếu thích ngươi đã sớm tìm mọi cách liên hệ hắn. Trong khoảng thời gian này tô rợi bởi vì liên hệ không thượng Phùng Vân Hy chính là không thiếu liên hệ hứa chu chính là hứa chu trực tiếp một lần điện thoại, nói là hắn sẽ không lại từ mưa gió hy nơi này bắt được bất luận cái gì chỗ tốt rồi. Phùng Vân Hy ánh mắt hơi hơi giật mình, không nói gì. Chu Hạo Hiên lại đây tự mình mở cửa xe, muốn cùng Phùng Vân Hy cùng nhau tiến hiện trường, chung quanh phóng viên đèn flash chợt lóe chợt lué, vấn đề cũng là trước nay đều không có gián đoạn quá. Hứa chú ở nàng bên tai nói, ai đều có thể, nhưng là không thể là tô ruệ. Nếu nhất định là hắn đâu. Hứa chu nhìn bên ngoài phóng viên Hà quyết tâm nói, như vậy, người liền đổi một cái người đại diện đi. Kỳ thật lúc trước vẫn là hứa chu sợ Phùng Vân Hy thương tâm, làm không đủ quyết tuyệt chính là chú Hảo Hiên một phen lời nói đánh thức hiểu rõ. Hắn hiện tại không đối Phùng Vân Hy nhẫn tâm một chút, nàng về sau chỉ biết càng thương tâm. Phùng Vân Hy không nói chuyện, trực tiếp xuống xe. Cái gì gọi là vở kịch lớn của năm chính là tai tiếng ba cái vai chính tiến đến cùng nhau. Hứa chu cùng Chu Hạo Hiên nhìn nhau lướt mắt một cái, sau đó lại cho nhau gật gật đầu. Phóng viên vấn đề phần lớn đều là hướng về phía Phùng Vân Hy tới, bởi vì chuyện này bên trong nàng mới là vai chính, nàng quyết định quan hệ sự tình hướng đi. Tô Duệ không đợi đi tới đâu Chu Hạo Hiên đi lên chính là một quyền, hiện trường ồ lên có người can ngăn chính là căn bản là kéo không được mãi cho đến cách đó không xa một khắc sóng phóng viên đã đi tới Chu Hạo Hiên mới thua tay sau đó trực tiếp quỳ một gối ở Phùng Vân Hy trước mặt Phùng Vân Hy nàng cùng Chu Hạo Hiên thật sự không thân cho nên đây là cái quỷ gì Chu Hạo Hiên cảm thấy thẩm tử mặc hiện tại có thể ổn ngồi Thái Sơn vẫn là bởi vì kích thích không đủ đại một khi đã như vậy kia hắn liền làm cái kia kích thích người của hắn Thầm tử mặc hôm nay là muốn tới cái này thương trường tuần tra chính là tới rồi cửa trực tiếp đã bị chắn ở ngoài cửa, hơn nữa thấy cái kia hắn tâm tâm niệm niệm người. Lão bản ôn tuấn hô một tiếng, thẩm tử mặc nhìn nơi xa, biểu tình âm trầm như là có thể tích ra thủy giống nhau, phía trước sau lại thế này. Ôn tuấn ánh mắt vừa động ta đây liền làm người đi thanh tràng. Chú hạo hiên lúc này nội tâm là hỏng mất làm cho thẩm tử mặc mặt nói hắn tích phùng vân hy, này quả thực chính là một cái khiêu chiến. Hơn nữa hắn còn muốn đi truy tiếu lị đâu, hắn công khai truy Phùng Vân Hy kia hắn như thế nào ở đuổi theo tiếu lị. Chính là vì huynh đệ tình nghĩa, hắn liều mạng. Phóng viên thấy không rõ chính là Phùng Vân Hy có thể thấy rõ Chu Hạo Hiên mặt bộ biểu tình có chút cứng đờ, sau đó ấp ủ thật lâu nói một câu, nếu là hắn nói, như vậy người kế tiếp nhân sinh khiến cho ta tới bảo hộ đi. Trừ bỏ Phùng Vân Hy, người khác thấy đều là Chu Hạo Hiên thâm tình một mặt bao gồm thầm tử mặc. Ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau. Phùng Vân Hy biểu tình kinh ngạc, biểu tình cũng mang lên chút linh động cảm giác. Chu Hạo Hiên mỉm cười, đối chính là cái này cảm giác cái này mới là Phùng Vân Hy. Sau đó ở phóng viên xem ra, Phùng Vân Hy đây là bị cảm động bởi vì nàng không nghĩ tới Chu Hạo Hiên sẽ tại như vậy nhiều người trước mặt cùng nàng thổ lộ. Thầm tử mặc xong quyền gắt gào nắm lấy, hắn hơi hơi đi phía trước mại một bước, chính là lại ngừng lại, ở nhìn đến chu hạo hiên từ trong túi mặt lấy ra một cái hộp thời điểm, hắn rốt cuộc nhịn không được đi nhanh đi ra phía trước. Ôn tuấn ở một bên cho hắn thanh lộ, liền ở đại gia tiếp tục chờ mong kế tiếp phát triển thời điểm, thẩm tử mặc xuất hiện hơn nữa một tay đem phùng vân hy công chúa ôm lên, hắn nói, người cùng lời nói của ta ta nghiêm túc suy xét một chút ta không đồng ý. Không đồng ý cái gì. Phùng Vân Hì cũng là làm thầm tử mặc hành vi ngây ngẩn cả người, hắn trước nay liền không phải như vậy xúc động người. thẩm tử mặc cúi đầu nhìn nàng ánh mắt trừ bỏ ta, ta không đồng ý người cùng bất luận kẻ nào ở bên nhau. Phiên ngoại 4, phóng viên toàn thể mộng bức hiện trường tuy rằng đèn flash láo liên không ngừng, chính là lại là lặng mắt như tờ, bởi vì bọn họ thật sự không biết muốn từ phương hướng nào bắt đầu hỏi. Chờ bọn họ ấp ủ hào lúc sau, hiện trường vấn đề lại khác nhau rất lớn, không biết con tưởng rằng bọn họ không ở một chỗ, hỏi sự tình cũng không phải một chuyện giống nhau. Phùng Vân Hy dãy ruộa thầm tử mặc người phóng ta xuống dưới. Không bỏ, thầm tử mặc bước trầm ổn nện bước đi phía trước đi tới chính là trong miệng mặt nói ra nói lại làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Tực mau thương trường bên trong bảo an ra tới thanh ra một cái lộ thầm tử mặc liền theo con đường này đi ra ngoài, sau đó đem Phùng Vân Y phóng tới trên xe, hắn quay đầu lại đối phóng viên nói, chúng ta từ cục dân chính trở về về sau, sẽ triệu khai phóng viên cuộc họp báo. Xin hỏi các ngươi là người yêu quan hệ sao, như vậy? Phóng viên nói không đợi nói xong đâu, khiến cho thầm tử mặc cấp đánh gãy, hắn nói, nàng chỉ là cùng ta náo loạn điểm tiểu biệt nữ mà thôi. Hắn lời này ý tư chính là phùng vân hy theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ chuyện này cũng cùng nàng không có quan hệ. Này thật là một lời không hợp liền kết hôn, nhó mâu thuẫn hòa hảo liền kết hôn, dù sao chính là như vậy thủy hứng. Tô rội cùng điên rồi giống nhau muốn tiến lên, vẫn là chú hạo hiên phát hiện hắn đem hắn túm tới rồi một bên, hắn hung tợn nói, người nếu là còn dám quấy dày vân hy, người tin hay không ta làm người ở dưới giải trí hỗn không đi xuống. Câu này nói đến thật là không có một chút nói ngoa, hiện tại Tô Duệ bất quá là một cái tiểu minh tinh mà thôi, Chu Hạo Hiên nếu muốn phải đối phó hắn quả thực chính là dễ như chở bàn tay. Mãi cho đến nhìn thẩm tử mặc xe rời đi nơi này, Chu Hạo Hiên mới đem hắn buông ra. Có một bộ phận phóng viên đi theo đi cục dân chính, còn có một bộ phận phóng viên lưu lại nơi này phỏng vấn mặt khác đương sự. Chú Hạo Hiên đối này hào phóng tỏ vẻ hắn chúc phúc Phùng Vân Hy bởi vì Phùng Vân Hy cùng thẩm tử mặc mới là duyên trời tác hợp chúng phóng viên thật biết chơi vừa mới đều quỳ một gối xuống đất hiện tại còn nói Phùng Vân Hy cùng thẩm tử mặc mới là duyên trời tác hợp Chu Hạo Hiên bảo bảo trong lòng khổ nhưng là bảo bảo không nói Đến nỗi tô ruệ, hắn thật sự không có gì có thể nói, không có phùng vân hy hắn chỉ là một cái không có bao lớn danh khí tiểu minh tinh, ngay cả cùng Chu hạo hiên gọi nhịp cũng không dám, lại làm sao dám cùng thầm tử mặc gọi nhịp. Hắn phía trước làm như vậy, là bởi vì thầm tử mặc không có bất luận cái gì động tác chính là hiện tại thầm tử mặc đều phải tuyên bố cùng phùng vân hy kết hôn, hắn làm cái gì đều là không lấy lòng. Hắn một bộ u buồn bộ dáng đứng ở phóng viên trung gian, hận không thể nói cho mọi người chính mình mới là cái kia người bị hại. Chu Hạo Hiên nhìn không được đem hắn kéo đến một bên, ngươi bày ra này phức tư thái là có ý thứ gì? Quả nhiên hết thảy đều là giả, nếu ta có thẩm tử mặc địa vị, nàng liền sẽ không rời đi ta. Chú Hảo Hiên cười lạnh, chính mình quất ức cũng đừng lấy khác làm tương đối, nếu ngươi là thích Vân Hy liền không phải là hiện tại loại này biểu hiện ít nhất sẽ đi tranh thủ chính là ngươi suy xét chỉ có chính ngươi, ngươi hiện tại lo lắng chính là đã không có Vân Hy, ngươi liền không có biện pháp ở giới giải trí hảo hảo hỗn đi xuống đi. Phùng Vân Hy bên kia một đường tới rồi cục dân chính, chính là ra ngoài Phùng Vân Hy dự kiến chính là thầm tử mà cũng không có xuống xe, hắn nói ta chờ ngươi, ngươi chừng nào thì đồng ý chúng ta khi nào đi vào. Nói xong liền đem cửa xe cấp khóa lại. Phùng Vân Hy, dư hái xanh không ngọt, cho nên ta chờ ngươi chính mình đồng ý. Phùng Vân Hy, kỳ thật nàng nội tâm là cự tuyệt đồng thời còn có một loại nói không nên lời cảm giác. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thường bàn xem giả thanh kỳ thật Phùng Vân Hy vẫn luôn đều không có thấy rõ nàng nội tâm. Nàng cảm thấy chính mình cùng thẩm tử mặc ở bên nhau nhìn không tới tương lai. Nàng căn bản là không nghĩ tới thẩm tử Mặc sẽ cưới nàng, thậm chí cảm thấy hai người là cho nhau không có cảm giác. Liền ở ngay lúc này nàng gặp Tô Duệ, Tô Duệ cùng nàng miêu tả rất nhiều về hai người tương lai sự tình, sau đó nàng cho rằng nàng động tâm kỳ thật bằng không, nàng động tâm chỉ là Tô Duệ nói cái kia tương lai mà thôi. Hai người ở bên nhau nếu không thường vui vẻ phi, như vậy rất có khả năng sẽ ở hiểu lầm chung mất đi này phân tình yêu. Người vì cái gì muốn cưới ta? Qua thật dài thời gian. Phùng Vân Hy mới mở miệng hỏi. thẩm tử mặc trả lời ta không nghĩ nhìn đến người miễn cưỡng cười vui bộ ráng, chính là ta càng không nghĩ nhìn đến người ở nam nhân khác trước mặt tươi cười như hoa, nếu là như thế này ta tình nguyện đem ngươi chặt chẽ vây ở bên người. Hắn thanh âm trầm thấp an tĩnh bên trong xe tràn ngập hắn thanh âm. Lúc này Phùng Vân Hy còn không có cùng tô ruệ ở bên nhau, chỉ là nàng cho rằng chính mình động tâm, sau đó cùng thẩm tử mặc nói cho nên sự tình còn không phải như vậy phiền toái. Đổi một câu tới nói, chính là nàng còn không có nhập diễn. Chính là nhập diễn, đời trước nàng đối Tô duệ tình yêu chính là một tuồng kịch, nàng cho rằng nàng ái Tô rồi ái đến vô pháp tự kềm chế, chính là nàng lại không có nghĩ tới nàng vì cái gì sẽ ái Tô duệ, nàng chỉ là ở khát khao cái kia tương lai thôi. Bởi vì ái thầm tử mặc bởi vì cảm thấy hai người không có khả năng cho nên liền áp xuống phần cảm tình này, nhưng mà càng không chiếm được liền càng muốn phải bắt được cho nên nàng bắt được cái kia hư vô mờ mịt tương lai, vì cái kia tương lai nàng đáp thượng chính mình sở hữu. Phùng Vân Hy đừng quá mộc quang, vậy ngươi vì cái gì sẽ có loại cảm giác này? Không có chút nào do dự thầm tử mặc trả lời nói, bởi vì ta ái ngươi. Thăng Phùng Vân Hy thầm tử mặc kết hôn, cái này đề tài bước lên hot suốt thời điểm đã là ngày hôm sau. Hơn nửa thẩm tử mặc phía chính phủ huê bùa mặt trên phát ra hai người giấy hôn thú, Phùng Vân Hy vì cái gì không phát đâu, bởi vì nàng là cái ngạo Kiều tiểu cô nương, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận ở thẩm tử mặc nói ra ta yêu người kia ba chữ thời điểm, nàng chỉ có thể nghe được chính mình bùng bùng tiếng tim đập. Kia một khắc nàng minh bạch nàng tâm. Sự tình liền dễ dàng như vậy giải quyết, Chu Hạo Hiên nhẹ nhàng thở ra, hứa Chu gọi điện thoại nói cho hắn sự tình đã giải quyết, hơn nữa hắn cũng hướng Phùng Vân Hy cùng thẩm tử mặc giải thích là sự tình ngọn nguồn, hai người muốn cảm ơn hắn. Nhưng Chu Hạo Hiên bây giờ còn có cả chuyện quan trọng phải làm, đó chính là chạy nhanh truy tiếu Lệ Kết hôn sinh bảo bảo, sau đó lại làm con của hắn cưới Phùng Vân Hy nữ nhi. Liền ở ngay lúc này lại là một đạo bạch quang hiện lên, sau đó Chu Hạo Hiên liền lại thấy được mang thai 6 tháng Phùng Vân Hy. Chú Hảo Hiên, hắn cảm thấy hắn yêu cầu yên lặng một chút. ha hà hà, ta liền biết, ta liền biết là cách chỉnh cổ tiết mục, Vân Hy người thế nhưng giúp đỡ tiết mục tổ cùng nhau tới chỉnh ta. Phùng Vân Hy quả nhiên Chu Hạo Hiên vẫn là chu Hạo Hiên, liền tính hắn nhan giá trị cao hơn tân độ cao, vẫn là như vậy đậu bức. Phùng Vân Hy đối hắn lộ ra một cái mê chi mỉm cười, ha hà. Sau đó không quá vài giây, chu Hạo Hiên liền ôm lấy Phùng Vân Hy đùi, người ở hướng ta cười một chút đi, như vậy ta mới có cảm giác an toàn. Phiên ngoại năm, Phùng Vân Hy sinh sản ngày đó thầm tử mặc toàn bộ hành trình bồi nàng, liền ở nàng lên tiếng thét chói tay kia một khắc hắn khóc còn một cái kính nói, chúng ta không sinh, không bao giờ sinh. Cũng may mắn vô dụng bao lâu nàng liền sinh hạ một đôi long phượng thai Sau đó nàng suy yếu một chút sức lực đều không có Muốn làm thầm tử mặc đi xem hài tử Nhưng thầm tử mặc bắt lấy tay nàng liền không buông ra Một cái kinh an ủi nàng Làm cho giống như so nàng còn muốn khẩn trương giống nhau Ba tuổi nhiều thầm hàm thịt đô đô Nàng mỗi ngày tất làm sự tình chính là ở ăn cái gì Thời điểm nháy ngập nước mắt to nhìn hắn ca ca thầm tranh Bởi vì như vậy nàng ca ca liền sẽ đem chính mình kia một phần ăn cho nàng Bất quá thẩm hàm bắt được đồ vật về sau, lại sẽ phi thường vui vẻ còn cho nàng ca ca, hơn nữa còn đối loại này trò chơi nhỏ làm không biết mệt. Thẩm tranh tính tình cực kỳ giống thẩm tử mặc từ nhỏ chính là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, còn đặc biệt chiếu cố muội muội bởi vì muội muội không thiếu cùng cùng tuổi hài tử đánh nhau, dù sao chính là nhìn đến có nam hài tử cùng thẩm hàm nói chuyện, hắn liền sẽ xông lên đi. Thẩm tranh cái tiên nam hài tử như vậy tháo. Nhất định sẽ xúc phạm tới mụi muội đát cho nên tới rồi ta nên ra tay lúc. Cái này đại khái là mỗi lần thẩm tranh cùng người đánh nhau thời điểm tâm lý hoạt động. Đến nỗi những cái đó bị thẩm tranh đánh nam hài tử, bọn họ đều thực yêu thương, bởi vì bọn họ chỉ là muốn xoa bóp cái kia siêu cấp đáng yêu tiểu nữ hài mặt mà thôi, kết quả đã bị đánh. Phùng Vân Y bằng vào cửu thiên kiếm đi vào quốc tế hơn nữa cầm ảnh hậu vòng nguyệt quế lúc sau nàng liền rất thiếu đóng phim một năm cố định sẽ chụp một bộ điện ảnh nếu là không có gì hào kịch bản nàng liền không chụp bất quá đại ngôn rất sinh sản nhiều phẩm một đại bộ phận đều là thầm tử mà công ty sản phẩm còn có vân mặt giải trí mấy năm nay phát triển cũng là thực hào đặc biệt là Chu Hạo Hiên hắn vừa ra khỏi cửa người khác liền một ngụng một cái nam thần kêu hơn nữa thu hoạch một đống fan Phùng Vân Hy đối này tỏ vẻ thực vui vẻ bởi vì Chu Hạo Hiên fan chính là nàng fan. Đại khái là bởi vì nàng fan club hội trưởng cùng Chu Hạo Hiên fan club hội trưởng thành một đôi về sau, bọn họ liền bắt đầu thường xuyên tổ chức quan hệ hữu nghị, bất quá bọn họ làm việc đặc biệt có chừng mực, mỗi cái tham gia quan hệ hữu nghị người bọn họ đều sẽ xác định thân phận cùng cá nhân tin thức. Cho nên đại bộ phận thời gian, Chu Hạo Hiên fan vẫn là ở Phùng Vân Hy huê bua phía dưới soát bình luận. Chú Hảo Hiên hỏi hắn fan club hội trưởng, vì cái gì ta là các người idol? Người độc thân, ta không độc thân, người không kết hôn, không tú ân ái. Đừng nháo, nhà ta đồ tham ăn lão bà sẽ thức giận. Nga, vậy ngươi không có bảo bảo. Chu Hạo Hiên vẫn là thua tuy rằng hắn ở mấy tháng trước cùng tiếu lị cử hành hôn lễ, chính là bọn họ hiện tại còn không có không có bảo bảo đâu. Bất quá hắn không nóng này, bởi vì hắn đem thẩm tranh xem chặt chẽ, hắn con dề chạy không được. Vì thế hắn thành thẩm hàm nhất không mừng người, mỗi ngày muốn hắn ca cho nàng làm con rể, nàng có thể vui vẻ sao Ở thẩm hàm minh sát tỏ vẻ không phải rất muốn nói với hắn lời nói thời điểm, chú hạo hiên còn thờ dài ta cũng muốn ngươi làm con dâu của ta chính là như vậy ngươi liền phải tỉ đệ luyến Thẩm hàm, bởi vì nhà mình muội muội phản đối thẩm tranh cũng tỏ vẻ hắn không đồng ý Chu hạo hiên tâm mệt Mấy năm nay Phùng Vân Hy làm thẩm tử mặc dưỡng càng ngày càng kiều khí, ở nhà địa vị đó là tối cao, ngay cả thẩm hàm đều phải nhường nàng cái kia thiểu công chúa Mama. Bánh kem đài gần nhất đang ở chu bị một cái game sâu gọi là đi theo Mama đi du lịch, sau đó bánh kem đài tìm hứa chu rất nhiều lần, hy vọng có thể làm Phùng Vân Hy mang theo nàng Long Phượng Thai đi tham gia cái này tiết ngục. Hứa chú cũng là tâm miệt, đây là hắn nói tính sao, thầm tử mặc hẩn không thể đem Phùng Vân Hy coi như nữ nhi dưỡng, hiện tại Phùng Vân Hy kia thật là liền bình nước khoáng cái đều không mở. Chính là hứa chu cùng bánh kem đài người thục, bởi vì bọn họ công ty chế tác phim truyền hình đại bộ phận đều là ở bánh kem đài truyền phát tin, thường xuyên qua lại bọn họ liền hỗn chín. Hứa chu đi tìm Phùng Vân Hy thời điểm. Liền đã quên một sự kiện đó chính là ngày đó là cuối tuần Thầm tử mà cũng ở nhà đều đi tới cửa hứa chu một chút đều không nghĩ đi vào Kết hôn nhiều năm như vậy, hai từ đều sẽ mua nước tương Bọn họ vẫn là mỗi ngày nỉ, mỗi ngày trong lúc vô ý ngược cầu Thật là không phải rất muốn theo chân bọn họ cùng nhau chơi Phòng khách bên trong, Phùng Vân Hy cùng hai đứa nhỏ ngồi ở siêu đại Nhi đồng bò sát lót thượng cùng nhau đáp xếp gỗ Sau đó nàng đáp xếp cổ xấu nhất Thẩm tử mặc cầm trái cây lại đây, thẩm hàm tung ta tung tăng bước tiểu bước chân liền chạy qua đi túm hắn ống quần hỏi, ba ba, người nói chúng ta ai đáp xếp cổ đẹp nhất. Thẩm tử mặc nhìn nhìn kia ba cái đáp thành xếp cổ, liền do dự đều không có do dự chỉ chỉ cái kia xấu nhất, sau đó hắn đi qua đi hướng tới Phùng Vân Hy vươn tay ăn trái cây. Phùng Vân Hy bắt lấy hắn tay sau, thẩm tử mặc đem nàng kéo lên, Phùng Vân Hy còn hướng về phía hắn cười cười, người như thế nào biết cái kia là ta đáp xếp cổ. Thầm tử mặc sờ sờ nàng đầu, người đáp đẹp nhất. Vừa mới vào cửa hứa chu hứa chu ở thầm tử mặc trong lòng, Phùng Vân Hy làm cái gì đều là tốt đều là đúng. Sau đó hắn cùng thầm tử mặc chào hỏi, liền bắt đầu phát huê tự thuật một chút sự tình trải qua, sau đó Phùng Vân Hy phên tỏ vẻ bọn họ đều đã thói quen, như vậy mới là Phùng Vân Hy thầm tử mặc. Thằng có một loại cảm tình gọi là Phùng Vân Hy cùng thầm tử mặc. Phùng Vân Hy fan club, chúng ta biết idol đáp sếp cổ khó coi, bất quá trừ bỏ hàm hàm, ai cũng không có idol đáp sếp cổ đẹp. Chu Hạo Hiên fan club, đúng đúng đúng, ta là Phùng Vân Hy fan não tàn, idol đáp sếp cổ đẹp. Chu Hạo Hiên V, ta vừa mới đã phát Weibo, các ngươi đều không điểm tán sao? Ta là Chu Hạo Hiên fan não tàn, ngươi chờ một chút, chờ chúng ta thảo luận xong lại đi cho ngươi điểm tán. Chu Hạo Hiên V Bánh kem đại gần nhất làm một cái game sâu, gọi là đi theo mama đi du lịch, người có hay không cái gì hứng thú đi xem một chút. Nói xong hứa chu liền cầm một phần cái kia game sâu đại thể lưu trình cấp phùng vân hy xem. Thẩm hàm chạy qua đi, hứa chu một phen bế lên nàng, sau đó đậu đến nàng cười không ngừng sau nói, lại biến xinh đẹp. Kỳ thật phía trước hứa chu là kêu nàng tiểu công chúa, chính là thẩm hàm nói nàng mama mới là tiểu công chúa. Cười xong, Thẩm Hàm nghiêm trang hỏi, "Chuyện gì đi theo mama đi du lịch?" "Chính là các ngươi mama mang theo các ngươi cùng đi chơi." Hứa Chu giải thích nói. Thẩm Hàm nhăn khuôn mặt nhỏ suy nghĩ một hồi nói, "Chính là ta cùng ca ca còn quá tiểu, không thể chiếu cố mama cũng sẽ không cho mama tẩy trái cây làm sao bây giờ?" Hứa Chu, hắn còn có thể nói cái gì? Phùng Vân Hì nhìn một chút quay chụp hành trình phát hiện đều là ở thành phố A một ít cảnh điểm, hơn nữa bởi vì nhân ra biết Phùng Vân Hì không hảo mời cho nên khiến cho nàng đảm nhiệm khách quý cũng không dùng mỗi một kỳ đều đi, sau đó Phùng Vân Hì nghĩ nghĩ cũng cảm thấy nhàm chán liền đồng ý đi. Bởi vì liền ở thành phố thầm tử mà cũng không phản đối chính là nói cho nàng nếu không thể thu liền nói cho hắn. Phùng Vân Hì thực vui sướng gật đầu, hảo. Phiên ngoại 6. Ở tiết mục bắt đầu thu trước thẩm hàm mê luyến thượng ma pháp thiếu nữ phim hoạt hình, đặc biệt thích bên trong ma pháp thiếu nữ xuyên y phục còn có bọn họ lấy ma pháp bổng, hứa chu liền tìm người cho nàng làm cùng bên trong giống nhau như đúc quần áo còn có ma pháp bổng, hơn nữa đồ vật so diễn viên quay chụp thời điểm dùng còn muốn tinh xảo nhiều. Thẩm hàm mỗi ngày tung tăng nhảy nhót đem chính mình trở thành ma pháp thiếu nữ, đại gia cũng đều nhạc phối hợp nàng, đặc biệt là thẩm tranh kia thật là hoàn mỹ phối hợp thẩm hàm niệm một cái ma pháp khổ lệnh, hắn liền biết muốn làm cái gì sự tình. bổng bổng bô bô, thẩm hàm niệm xong cầm ma pháp bổng dạo qua một vòng, sau đó thẩm tranh liền đi cho nàng lấy kẹo que. Chính thức thu ngày đó buổi sáng, thẩm tranh cùng nhau dường liền thấy nhà mình muội tử nháy mắt to trong lòng ngực ôm một đống món đồ chơi ngồi dưới đất hơn nữa đầy mặt hủy khuất hắn vội vàng bước hắn chân ngắn nhỏ chạy qua đi, ngươi làm sao vậy? Ca ca, bọn họ nói đi thua tiết mục không thể mang món đồ chơi. Thẩm hàm vừa nói một bên đem chính mình món đồ chơi thuộc như lòng bàn tay một đám đem ra, hơn nữa nói ra món đồ chơi đều là ai đưa cho nàng. Thẩm Tranh cũng không có biện pháp, bởi vì không cho mang theo món đồ chơi đi sự tình hắn mama đã trước tiên nói cho hắn, cuối cùng hắn ninh mày, này đó nhất định phải đều mang theo sao? Thẩm Hàm lắc đầu, sau đó lại gật đầu, như vậy lặp lại vài lần nàng bẹp bẹp miệng. Lúc này bọn họ cửa phòng bị gõ vang lên, là Chu quản gia, đều lên không có camera thúc thúc tới, các ngươi không phải muốn thượng tivi sao? Thẩm hàm nghe nói có thể ở tivi thượng nhìn đến nàng Nàng liền đặc biệt vui vẻ tìm thật nhiều kiện chính mình thích nhất công chúa váy rót vào trong Dương Thẩm tranh có điểm sầu cuối cùng hắn hướng về phía bên ngoài chu quản gia hô chúng ta tỉnh Sau đó chu quản gia liền mang theo camera vào bọn họ phòng Trong phòng mặt thẩm hàm ngồi ở thảm thượng trước người phóng một đống món đồ chơi Thẩm tranh ninh lông mày vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào Thẩm tranh cùng tiểu đại nhân giống nhau đi tới camera trước mặt hỏi camera thúc thúc là không thể mang món đồ chơi đi sao. Camera tiểu ca còn nghĩ thẩm tranh còn rất hiểu chuyện vì thế gật gật đầu nhẹ giọng nói với hắn nói món đồ chơi là không thể mang đi. Kia có thể biến ma pháp sao. Thẩm tranh lại hỏi camera tiểu ca có điểm mộng bức biến ma pháp cái này bọn họ đạo diễn không nói cho hắn à hẳn là có thể đi. Thẩm tranh cười sau đó đối với thẩm hàm nói. Người mau biến ma pháp biến ra món đồ chơi là có thể mang theo Camera tiểu ca đây là ở đậu hắn Đây là cái gì logic dùng ma pháp biến món đồ chơi Đây là muốn làm gì Sau đó thẩm hàm niệm một cái ma pháp khẩu lệnh thẩm tranh liền hướng trong dương trăng một cái món đồ chơi Đem thẩm hàm muốn mang món đồ chơi đều cất vào cái dương về sau Hắn bắt lấy thẩm hàm tay nhỏ liền đi xuống dưới Đi chúng ta rửa mặt sau đó ăn cơm sáng Camera tiểu ca có điểm hỗn độn cái này Chủ quản gia đối hắn mỉm cười, nói chuyện phải giữ lời, mà pháp biến ra món đồ chơi là có thể mang theo. Phùng Vân Hy bên kia rời khỏi giường sau, thẩm tử mặc liền bắt đầu cho nàng thu thập cái dương, vốn dĩ cái dương hẳn là ngày hôm qua liền thu thập tốt chính là tiết mục tổ nói tốt nhất có thể quay chụp cái này bộ phận. Sau đó Phùng Vân Hy không ý kiến, bởi vì cũng không phải nàng thu thập là thẩm tử mặc thu thập. Bên này quay chụp Phùng Vân Hy camera cảm thấy chính mình giống như chọn sai công tác quá mẹ nó ngược. Phùng Vân Hy ngồi ở trên giường, thẩm tử mặc hướng trong dương trang đồ vật. Phùng Vân Hy thường thường nhú mày cái kia không cho trang, cái này không cho trang. Sau đó thẩm tử mặc liền nhất nhất cho nàng giải thích vì cái gì muốn mang cái này. Phùng Vân Hy bởi vì Chu Hạo Hiên đã thật lâu chưa từng dùng qua nước hoa cho nên đương thẩm tử mặc cầm một lọ nước hoa phóng tới trong dương thời điểm, nàng là cự tuyệt ta không cần lấy cái kia. thẩm tử mặc nhìn về phía nàng ta nhìn thua địa điểm, nơi đó cây cối nhiều mũi cũng nhiều. Phùng vân hy nhấp môi, sau đó đứng dậy đối với hắn gương mặt hôn bay nhanh hôn một chút, ngay sau đó phe phẩy hắn cánh tay. quản nhiên thẩm tử mặc lui một bước, hắn nói, vậy phóng tới thẩm tranh trong dương đi. Vừa mới đi tới cửa thẩm tranh thứ gì liền phóng tới hắn trong dương Ta cái dương phóng đầy, vậy lấy ra tới điểm đồ vật ngươi không cần mang như vậy nhiều đồ vật hơn nữa ngươi yêu cầu cái gì có thể cùng ngươi ma ma nói. Thẩm tranh, đây là ở đậu hắn, hắn ma ma đồ vật đều phải đặt ở hắn trong dương mà hắn yêu cầu đồ vật đi tìm nàng ma ma, này cái gì logic. Đi theo phía sau camera tiểu ca, thẩm hàm lúc này lại cầm mấy bộ công chúa váy bước vui sướng bước chân lại đây, ca ca giúp ta đem này vài món váy cũng phóng tới ngươi trong dương Thẩm tranh lập tức gật đầu, hảo. Thẩm tranh bộ dáng chính là thẩm tử mặc phiên bản, thẩm hàm bộ dáng là Phùng Vân Hy phiên bản, bất quá là thịt đô đô bản Phùng Vân Hy. Tuy rằng thịt đô đô chính là nàng siêu cấp đáng yêu, đặc biệt là nàng còn thủy linh linh. Chuẩn bị xuất phát thời điểm, Phùng Vân Hy lãnh hai đứa nhỏ chạm thành một loạt thẩm tử mặc nhìn bọn họ. Phùng Vân Hy nói, buổi tối thời điểm chúng ta video, nếu là ta thưởng ngươi ngươi muốn tới xem ta. Thẩm hàm, ta sẽ nghe mama nói. Thẩm tranh ta sẽ chiếu cố hảo mama cùng muộinguội thực khảo hết thầy chuẩn bị ổn thỏa sau đó bọn họ xuất phát lúc này trên mạng đã nổ tung khoảng thời gian trước bánh kem đạii tuyên truyền đi theo mama đi du lịch thời điểm nói sẽ có thần bí khách quý nhưng là bọn họ như thế nào đoán cũng không nghĩ tới cái kia thần bí khách quý thế nhưng là Phùng Vân Hy hơn nữa nàng còn mang lên kia đối Long Phượng thai Phải biết rằng Phùng Vân Hy thật sự rất ít tham gia cái gì tiết mục cho nên cái này tiết mục rating liền dựa vào nàng cũng có thể hỏa lên. Đường này đoạn video bá ra đi thời điểm, bọn họ càng là làm cái này game sâu hòa tới rồi một cái tân độ cao. Thăng Phùng Vân Hy cùng nàng manh hoa. Phùng Vân Hy fan club món đồ chơi cần thiết mang, chúng ta tiểu hy hy dùng ma pháp biến ra nhiều vất vả, đặc biệt là tiểu mặc mặc chờ nhà hắn muội tử niệm xong một đoạn ma pháp khẩu lệnh liền lấy một cái món đồ chơi nhiều không dễ dàng. Làm bộ ta là một viên anh đào ta cảm thấy Vân Hy một nhà, Vân Hy nhất công chúa, làm thầm tiên sinh sủng không muốn không muốn. Chu Hạo Hiên fan club nghe nói nhà của chúng ta rụt rè muốn đi làm MC chúng ta phi thường đồng ý. Tuy rằng đây là cái game show, bất quá là có người chủ trì tới tuyên bố một ít nhiệm vụ. Chu Hạo Hiên là chính mình chủ động muốn đi đi làm người chủ trì, bởi vì cùng Phùng Vân Hy cùng nhau hợp tác mặc kệ là đóng phim điện ảnh vẫn là thượng game show, đều là đặc biệt vui vẻ. Phiên ngoại 7 Đừng nhìn thẩm hàm ở nhà chính là cái tiểu bá vương, chính là ra cửa nàng chính là một cái tránh ở ca ca phía sau ngoan bảo bảo, nàng ca không nói lời nào, nàng liền tuyệt đối sẽ không nói. Bởi vì thẩm tranh quá mức với nghiêm túc nhân viên công tác cũng không dám đổ nàng, vì thế liền đều đem ánh mắt phóng tới nguyễn manh hàm muội tử trên người, hàm hàm có muốn ăn hay không kẹo. Thẩm hàm nhìn thẩm tranh liếc mắt một cái, sau đó trốn đến hắn phía sau, lộ cho nhân viên công tác một cái béo lùn chắc nịch bóng dáng, mà thẩm tranh còn lại là thực vừa lòng sơ sơ nàng đầu. Thẩm tranh quả nhiên nhà hắn mội tử nhớ kỹ hắn dạy dỗ Không thể đủ lấy người xa là cấp đồ ăn vặt, muốn nghe ca ca nói. Nếu có tiểu bằng hữu khi dễ chính mình, muốn trước tiên kêu ca ca cùng mama ma. Xuất phát trước một ngày buổi tối thẩm tranh từng câu từng chữ giáo nàng muội muội niệm, nói là như thế này mới có thể yên tâm dẫn hắn ra muội tử đi ra ngoài. Bất quá này đó đều là thẩm tranh nhằm vào Trần Ninh, không sai chính là Trần Ninh. Trần Ninh là trần dịch hài từ tuổi so thẩm hàm cùng thẩm tranh hơn tháng, lớn lên cũng so thẩm tranh chắc nịch thích nhất sự tình chính là cầm kẹo đi tìm thẩm hàm chơi, nhưng mà liền ở xuất phát trước một ngày buổi tối thẩm tranh biết được hắn cũng phải đi cái kia tiết mục. Còn dùng tưởng sao, vừa thấy liền biết là hướng về phía nhà hắn muội thử đi. Còn nhớ rõ, có một lần Trần Ninh tới nhà hắn làm khách cùng nàng muội muội chơi đặc biệt hảo, chơi nàng muội muội đều đem hắn xem nhẹ, từ đây cái này Trần Ninh đã bị liệt vào không thể tiếp cận thẩm hàm đệ nhất nhân. Tiết mục Tổ chuẩn bị chính là một chiếc SUV, có nhân viên công tác lái xe, khách quý cùng hài thử ngồi ở hậu tòa là được. Phùng Vân Hy vẫn luôn cảm thấy chính mình ra hài từ đặc biệt ngoan ngoãn, trước nay đều không nháo nàng, còn đặc biệt nghe lời cho nên mang theo bọn họ ra tới cũng yên tâm. Nàng cái này ý tưởng nếu là làm hứa chu đã biết, phòng trừng hứa chu muốn ha hả ngoan ngoãn, đó là bởi vì hai đứa nhỏ nháo người thời điểm đều là nháo thầm tử mặc. Phùng Vân Hy vừa mới sinh xong hài từ kia đoạn thời gian. Trạng thái không phải như thế nào hảo, người khác đều là sinh xong hài từ béo một vòng, chính là nàng lại là ngạnh sinh sinh gầy, như vậy thầm tử mặc nào dám làm nàng ở mệt cho nên hài từ đại bộ phận thời gian đều là hắn nhìn, đổi tạ hướng sữa bột đó là mọi thứ đều sẽ. Có một lần Phùng Vân Hy buổi tối đột phát kỳ thường muốn ăn một loại tình ngoại mì sợi, còn ghét bỏ thành phố A bên này làm bất chính tông, ngày hôm sau thầm tử mặc liền lãnh nàng đi, nhiên ăn xong rồi lại lãnh nàng đã trở lại. Hai đứa nhỏ đệ nhất thanh kêu chính là ba ba, chính là thẩm tử mặc sợ Phùng Vân Hy không vui liền không dám nói cho nàng, còn đem hài tử đưa đi chính mình cha mẹ ra đãi mấy ngày. Không quá mấy ngày đang ở quay chụp quảng cáo Phùng Vân Hy liền nhận được thầm tử mặc cha mẹ điện thoại, nói là hài tử sẽ kêu ma đã tê dần, lúc ấy Phùng Vân Hy kích động đều nhảy dựng lên, đi theo đạo diễn tình giả liền hướng ra đuổi. Thầm tử mặc làm những cái đó, hứa chu đều cảm thấy không thể tưởng tượng giống như thời gian không chỉ có không có đem hắn đối Phùng Vân Hy cảm tình biến đạm còn trở nên càng ngày càng nồng hậu. Phùng Vân Hy bên này mang theo hài tử lên xe về sau, liền thấy hàm muội tử trong tay Phùng Tiểu Hùng, nàng hỏi không phải nói không thể mang món đồ chơi sao. thẩm hàm dùng Tiểu Hùng chặn chính mình mặt còn ở kia chính mình bô bô giảng chút Phùng Vân Hy nghe không hiểu nói. Phùng Vân Hy, đây là sẽ ngoại ngữ. Thẩm tranh thế nàng giải thích nói, ma ma, người khác không thể chính là muội muội có thể, bởi vì nàng là ma pháp thiếu nữ. Phùng Vân Hy, thẩm tranh lớn lên cùng thẩm tử mặc thật sự phi thường giống, cho nên đương hắn nghiêm trang nói ra những lời này thời điểm, Phùng Vân Hy có điểm muốn cười còn ma pháp thiếu nữ. Nàng nổi lên chiêu đùa thẩm tranh tâm tư, làm bộ tự hỏi bộ dáng hỏi, ngươi muội muội là ma pháp thiếu nữ vậy ngươi là cái gì? Ta là ma pháp thiếu nữ ca ca. Thẩm tranh nói kia kêu một cái kiêu ngạo, giống như đây là một kiện thực đáng giá khoe ra sự tình. Phùng Vân Hy nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ ta mà kệ dù sao tiết mục tổ không cho mang. Ta nghĩ cách người yên tâm ta sẽ chiếu cố người cùng muội muội Phùng Vân Hy ở dưới giải trí đó chính là một cái truyền thuyết, cái gì truyền thuyết đâu, chính là nàng đi đến nơi nào nơi nào phong cách liền sẽ trở nên thanh kỳ vô cùng, chính là Phùng Vân Hy cảm thấy hiện tại cái này danh hiệu vẫn là cấp kia đối huynh muội đi. Phùng Vân Hy đã từng tham gia quá một cái đặc biệt lừa tình thăm hỏi loại tiết mục nghe nói là chỉ cần đi đến nghệ sĩ liền không có không khóc. Phùng Vân Hy khi đó liền muốn tìm cái địa phương phát tiết một chút chính mình cảm xúc tuy rằng nàng cũng không biết áo chính mình yêu cầu phát tiết cái gì, khả năng chính là bởi vì trạng thái không tốt lắm, sau đó liền đi ai biết nàng không khóc nhưng là nàng cấp người chủ trì nói khóc. Lúc ấy Phùng Vân Hy vừa lên đài, người chủ trì liền đem nàng mấy năm nay trải qua dùng ảnh chụp một chương một chương cấp thể hiện rồi ra tới, còn hỏi nàng, hiện tại ngươi xem này đó ảnh chụp có cái gì cảm giác? Phùng Vân Hy nhú chặt mày cuối cùng nói một câu, camera kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, hiện tại ảnh chụp thật sự so với trước ảnh chụp đều phải rõ ràng. Nói xong nàng còn nói nói, ta gần nhất đại ngôn một khoản di động kia khoản di động camera mặt trước độ phân giải cùng từ đứng sau camera độ phân giải là giống nhau. Người chủ trì, mặt sau liền không cần phải nói chính là cuối cùng kết cục thời điểm Người chủ trì vẫn là không có từ bỏ, vì thế liền hỏi nàng Người đối thầm tiên sinh hành vi cảm động không có hay không cái gì đặc biệt tưởng nói Phùng Vân Hy nói có kiếp sau kiếp sau sau nữa đều phải gà cho thầm tiên sinh Nói xong nàng còn ở tiết mục chung hỏi thầm tử mặc vậy ngươi muốn hay không cưới ta Kết quả chưa hôm đó thẩm tử mặc đắp lại nói kiếp sau kiếp sau sau nữa nào đủ ta hy vọng là vĩnh viễn Người chủ trì, nàng còn có thể nói cái gì còn có thể nói cái gì, nhân ra chính là như vậy sẽ tu ân ái. Tiết mục là phát sóng trực tiếp, hứa chú vẫn luôn đều ở tivi trước mặt nhìn, sau đó hắn liền cấp phùng Vân Hy gọi điện thoại, Vân Hy, người khác tổ đều cùng chính mình hài thử khác đặc biệt hảo, người cái này cùng hài thử hỗ động hỗ động. Ta mỗi ngày đều ở theo chân bọn họ hỗ động, chính là vì cái gì ta ở tivi thượng nhìn đến chính là người đang ngủ. Hứa chu có điểm đau lòng chính mình. Phùng Vân Hy nhìn bên cạnh hai cái tiểu đậu đinh liếc mắt một cái, bọn họ là Long Phượng Thai, bọn họ hai cái liền có thể cùng nhau chơi, hơn nữa người xem bọn họ chơi nhiều vui vẻ, người nói cái loại này tình huống bởi vì bọn họ trên xe chỉ có một hài tử, nếu đại nhân không cùng hài tử chơi kia hài tử nhiều nhàm chán. Người có thẩm tiên sinh, người tùy hứng, treo điện thoại sau, Phùng Vân Hy lại nhéo nhéo bọn họ khuôn mặt nhỏ, các người thuyền thúc thúc nói ta không cùng các ngươi chơi, đều thế các ngươi bất bình. Thẩm hàm đem chính mình thiệu hùng cho Phùng Vân Hy, ma ma, ngươi nhảm chán sao? Phùng Vân Hy cầm thiệu hùng đậu nàng vài cái, không nhàm chán, làm sao vậy? Ngươi nhàm chán nói cho ta, ta cùng ca ca bồi ngươi chơi. Thẩm hàm nãy thanh nãi khí nói kia bộ dáng quả thực đáng yêu không muốn không muốn. Phùng Vân Hy đối với nàng gương mặt liền hôn một cái, sau đó lại hôn một cái thẩm tranh. Thẩm tranh một chút cũng không thích người khác thân hắn, chính là hắn ma ma ngoại trừ. Tiết mục tổ cái thứ nhất thu địa điểm là ở một cái nông gia nhạc nghe nói tới rồi địa phương muốn chính mình mang theo hài tử leo núi, Phùng Vân Hy fan đều vì nàng đổ mồ hôi. Thăng Phùng Vân Hy mang hoa leo núi thăng. Chu Hạo Hiên fan club triệu hoán Chu Hạo Hiên, ngươi biểu hiện thời điểm tới rồi, ngươi trà trộn vào tiết mục tổ làm MC còn không phải là vì hàm muội tử sao. Phùng Vân Hy fan club mới không phải đâu, rụt rè là vì huynh đệ tình nghĩa cho nên chạy nhanh hỗ trợ đem hàm muội tử bế lên đi, hàm muội tử như vậy thịt như thế nào leo núi. Ta là Phùng Vân Hy fan não tàn, ta cảm thấy cái này tiết mục tổ đối khác nghệ sĩ tới nói là đi theo ma đi du lịch, đối Vân Hy tới nói là rèn luyện nhớ. Đậu giá, không phải nói giỡn, thầm tiên sinh cái này ái thê cuồng ma khẳng định sẽ xuất hiện các ngươi tin hay không. Ta là Chu Hạo Hiên fan não tàn, trên lầu, nếu là thẩm tiên sinh không xuất hiện, ngươi tháng này liền không được mua Chu Hạo Hiên đại ngôn quay cay. Làm bộ ta là một viên anh đào, trên lầu, ngươi kỳ thật là ngụy Trang thành fan não tàn anti-fan đi cắp cáp cắp. Đang ở chuẩn bị nguyên đón các vị nghệ sĩ Chu Hạo Hiên có điểm mộng bức thầm tử mặc nếu là không xuất hiện, vì cái gì không thể mua hắn đại ngôn quay cay, này quan hắn chuyện gì. Chu hảo hiên đại ngôn quay cây hiện tại chính là quốc nội đệ nhất quay cây, hơn nữa còn đi ra quốc tế, trở thành triệu quốc tế bạn bè hoan nghênh đồ ăn. Sau đó kế tiếp một màn làm tất cả mọi người sợ ngây người. Phùng Vân Hy lãnh hai cái tiểu đậu đinh xuống xe về sau, ngồi xổm xuống thân mình cùng thẩm hàm nói nói mấy câu sau, liền một tay đem nàng cấp ôm lên. Không sai chính là một tay cấp ôm lên, nàng một cái tay khác còn nắm thẩm tranh. Camera đều mộng bức, không phải nói Phùng Vân Hy tiểu công chúa sao, như thế nào nháy mắt biến thành tiểu hành động vĩ đại. Này đã có thể nói ra thì rất dài, Phùng Vân Hy khi đó không phải gầy sao, sau đó trải qua thầm tử mặc một đoạn thời gian nỗ lực sau cho nàng dưỡng béo chính là nàng yêu cầu đóng phim điện ảnh, sau đó liền yêu cầu rèn luyện, lại lười đến động cho nên rứt khoát liền mỗi ngày ôm chính mình nữ nhi coi như rèn luyện. Sau đó nàng liền thật gầy. Cho nên nói đừng nhìn Phùng Vân Hy bình thường các loại mềm Nhưng là kỳ thật nàng xoái lên kia không phải người bình thường có thể thừa nhận được Hôm nay nàng xuyên một bộ bó sát người quần áo Hơn nữa kia một đầu đại cuộn sóng tóc dài Đón gió đi ở lên núi đường nhỏ kia thật là các loại xoái Người biết ta ta vì cái gì không ôm người sao Phùng Vân Hy gắt gao bắt lấy thẩm tranh tay nhỏ Thẩm tranh trở lại bởi vì mama ôm bất động Ôm mũi mũi liền không thể ôm ta Phùng Vân Hy không phải là bởi vì ngươi là Nam tử Hán theo ở phía sau camera nói liền cùng ngươi có thể đồng thời một tay bế lên hai đứa nhỏ giống nhau phiên ngoại 8 trên mạng có người đánh đố nói là Phùng Vân Hy nhiều nhất có thể ôm hàm muội tử 3 phút hơn nữa vẫn là bình luận nghiêng về một phía bọn họ căn bản là không tin Phùng Vân Hy có thể đem hàm muội tử bế lên Sơn thăng đoán xem Phùng Vân Hy có thể một tay ôm hàm muội tử bao lâu Làm bộ ta là một viên anh đào, 3 phút không thể lại nhiều, rốt cuộc nhà của chúng ta hi hi như vậy tiểu công chúa. Phùng vân hi fan club không cần cấp hi hi áp lực hi hi ngươi có thể một tay bế lên hàm muội tử đã thực không tồi, phải biết rằng rụt rẻ nhưng đều là đôi tay ôm. chu hạo hiên fan club đúng đúng đúng, hi hi ngươi là nhất bổng Phùng vân hi fan não tàn, chẳng lẽ chỉ có ta tin tưởng hi hi có thể đem hàm muội tử bế lên sơn sao? Chu Hạo Hiên phen não tàn, vì cái gì chúng ta rụt rè còn không giống siêu nhân giống nhau xuất hiện đi hỗ trợ, hiện tại soái tranh tranh cùng Hàm Muội Tử yêu cầu hắn. Nhưng mà sự tình ra ngoài bọn họ đoán trước, đó chính là Phùng Vân Hi thật sự liền một tay đem Hàm Muội Tử bế lên đi, tuy rằng Tiết mục Tổ không làm nghệ sĩ đi quá xa lộ, nhưng là kia cũng là thực ghê gớm. Chu Hạo Hiên hôm nay xuyên đặc biệt đứng đắn, tây trang dày ra, hắn thấy người lên đây cái thứ nhất tiến lên liền phải tiếp nhận Phùng Vân Hi trong lòng ngực Hàm Muội Tử thầm ham chu chu môi, ta muốn đi xuống cùng ca ca chơi. Chu Hạo Hiên cảm thấy chính mình phảng phất nghe được tan nát cõi lòng thanh âm, nhưng mà ngay sau đó hàm muội tử liền đối hắn rơi xuống một cái phảng phất có thể chữa khỏi hắn tâm linh một cái hôn, "Chu thúc thúc, chờ ta có rảnh lại tìm ngươi chơi." Chu Hạo Hiên, "Hảo hảo hảo." Phùng Vân hy. Phùng Vân Hy là cuối cùng một tổ lên núi cho nên mặt khác mấy tổ nghệ sĩ đều quen thuộc không sai biệt lắm, bất quá nàng cũng không lo lắng bởi vì nơi này có người quen, đó chính là Trần Ninh Ma Trần Ninh Ma Ma sở điệp cùng Phùng Vân Hy đã sớm thành bạn tốt, hai người chào hỏi sau liền bắt đầu nói chuyện. Sở điệp nói, hàm hàm lại biến xinh đẹp, là lại biến béo đi. Phùng Vân Hy đánh giá chính mình nữ nhi, xác thật là lại biến béo, vừa mới ôm nàng thời điểm so mấy ngày hôm trước cố hết sức nhiều. Trần dịch như từ Trần Ninh thấy thẩm hàm liền cùng thấy trắng nõn bánh bao thịt giống nhau, hận không thể thời thời khắc khắc dính ở bên người nàng, chính là bên người nàng đã có một cái hộ hoa sứ giả. Trần Ninh bày một cái phi thường thân sĩ tạo hình, sau đó từ chính mình trong dương lấy ra một hộp đánh nơ con bướm đóng gói sô-cô-la đưa cho thẩm hàm. Thẩm tranh nhìn hắn một cái, nước miếng đều chảy ra. Trần Ninh vội vàng dùng tay đi lau nước miếng, chính là hắn căn bản là không chảy nước miếng, hắn đặc biệt hủy khuất nhìn thẩm tranh ta không có nước miếng. Thẩm tranh cũng mặc kệ hắn, mà là nhìn nhà mình muội tử nói, đồ ăn vặt cũng không thể mang, hắn cho ngươi ngươi một hồi cũng muốn giao đi lên. Thực ngốc thực thiên chân hàm muội tử xoa xoa chính mình đã chảy ra nước miếng, một bên gật đầu tán đồng nàng ca ca nói, còn vừa nói ân, trong nhà cũng có chờ chúng ta về nhà ăn. Trần Ninh trước kia hàm muội tử còn đuổi theo thu hắn lễ vật hiện tại liền lễ vật đều không thu. Hắn lấy kia khoản sô-cô-la là hàm muội tử thích nhất ăn, chính là hiện tại hàm muội tử thế nhưng từ bỏ Trần Ninh đương trường nước mắt liền xoài xoài rất xuống dưới, sau đó nhìn đến thẩm hàm đang xem hắn, hắn lại đem nước mắt cấp thu trở về. Ở hàm muội tử trước mặt muốn nam từ hán một chút. Như vậy hắn về sau mới có cơ hội tiếp tục cấp hàm muội tử tặng lễ vật một lần lễ vật bị cự thu không có gì quan hệ, hắn có thể ở đưa lần thứ hai, lần thứ ba, một ngày nào đó hàm muội tử sẽ nhận lấy. Cho nên nói Trần Ninh so hàm muội tử còn muốn thực ngốc thực thiên chân, bởi vì chỉ cần có thẩm tranh ở, hắn lễ vật liền đưa không ra đi. Tiết mục tổ cho đại gia chuẩn bị phòng ở là liền nhau, liền cách một cái tường vây cái loại này. Phùng Vân Hì ở tại đệ nhất gia nàng cách vách chính là Trần Ninh ra. Bọn họ phải làm để nhất nhiệm vụ chính là mama cấp 2 từ chuẩn bị cơm chiều Chu Hạo Hiên tuy rằng rất muốn cùng Phùng Vân Hy bọn họ cùng nhau chơi Chính là hắn không thể đã quên hắn chức trách hắn là người chủ trì Hắn còn muốn đi trợ giúp khác nghệ sĩ Cho nên ở mỗi cái nghệ sĩ trong nhà đi dạo một vòng Lại thuận tiện thu hoạch một đống mỹ thực Chu Hạo Hiên đi Phùng Vân Hy trong nhà Sau đó hắn mộng bức Các người giữa chưa ăn cái gì Không trách chu hạo hiên kinh ngạc Phùng Vân Hy trong nhà cái gì đều không có chỉ có ba cái đối với bình sữa cùng sữa bột vẻ mặt thiểu năng trí tuệ ba người. Hướng nãi phóng nhiều ít sữa bột, nơi này còn thuộc thẩm tranh nhất bình tĩnh, hắn nói ta nhớ rõ ba ba đều là phóng tam muỗng. Chính là chúng ta không có cái muỗng, thẩm hàm ngay cả nói chuyện, ánh mắt cũng không có rời đi nàng đồ ăn. Phùng Vân Hy cũng là đi theo gật đầu, đúng vậy không có cái muỗng. Nàng đương nhiên biết phóng nhiều ít sữa bột đóng gói thượng có ghi Chu Hạo Hiên thật là không biết muốn nói gì cuối cùng chỉ có thể đi cách vách mượn một cái cây muỗng Thuận tiện hỗ trợ vọt hai bình sữa bột đồng thời còn ở trong lòng cảm thán một chút Phùng Vân Hy có thể gặp được thầm tử mặc thật là may mắn Nấu cơm gì đó khẳng định là khó không đến Phùng Vân Hy Làm hai đứa nhỏ đi chơi về sau nàng liền chuẩn bị khai hỏa Chu Hạo Hiên còn lại là bị nàng lưu lại nhóm lửa Chú Hảo hiên mặt xám mày cho ngồi sồm trên mặt đất một bên hướng bên trong tắc cùi lửa một bên nói, Vân Hy, lâm đạo bên kia chính là đợi ngươi lâu như vậy, ngươi thật sự không suy xét tiếp chụp sao. Lâm đạo chờ ta, đừng náo loạn, hắn tân điện ảnh không phải đã bắt đầu chụp sao, hơn nữa ta còn đáp ứng hắn đi khách mời đâu. Phùng Vân Hy trong tay động tác lưu loát sắt rau, là chụp giang hồ phong vân lâm đạo, hắn không có đi tìm ta. Cũng không phải là không đi tìm sao, phía trước Phùng Vân Hy bởi vì thầm tử mặc hoa ở thành phố, sau lại sinh hài từ càng là không muốn đi xa địa phương công tác lâm đạo vẫn luôn đang chờ thầm tử mặc điện ảnh xây thành thành đâu, hiện tại điện ảnh thành lập tức kiến thành, hắn tự nhiên liền chuẩn bị đi hỏi Phùng Vân Hy. Nhân ra lâm đạo nói, mặc kệ bao lâu đều chờ người cái kia nhân vật trừ bỏ người người khác diễn không được. Chu Hạo Hiên tiếp tục nói, hơn nữa ta sẽ biểu diễn nam chủ. Vừa mới chuẩn bị trả lời Phùng Vân Hy. Chú Hạo Hiên một câu dọa nàng đem kịch bản kia cho ta xem lời này cũng chưa nói ra. Phùng Vân Hy gần nhất kỹ thuật diễn lại tăng lên không ít, nàng còn đảm nhiệm một khu nhà học viện điện ảnh lão sư dạy không ít học sinh, hơn nữa nàng có rất nhiều đắc ý môn sinh đều thiêm ở vân mạc giải trí. Kỳ thật đi, phía trước chúng ta liền nói qua, bất quá lâm đạo vẫn luôn không có tìm ta. Nói xong Phùng Vân Hy mang theo chút khó sự nhìn chu Hạo Hiên giống nhau, chính là người diễn nam chủ. Chu Hảo Hiên, hắn diễn nam chủ, hắn diễn nam chủ làm sao vậy, phải biết rằng hắn chính là cứu vớt quá Phùng Vân Hy người Phùng Vân Hy đối với Chu Hạo Hiên là thật sự nhập không được diễn, đặc biệt là hắn thâm tình chân thành bộ dáng, nàng chỉ nghĩ cười Đây là một cái có thể rèn luyện ngươi cơ hội, rèn luyện cái gì, rèn luyện đối với ngươi đóng phim không cười sao Phiên ngoại 9, thằng Chu Hạo Hiên internet phỏng vấn thăng Tiểu biên, người đối phùng vân hình ấn tượng đầu tiên là cái gì các ngươi quan hệ như vậy hảo, võng hiểu càng là diễn sưng các ngươi vì hót xuất song bào thai, người cảm thấy cái này sưng hô thế nào. Chu Hạo Hiền ấn tượng đầu tiên không có gì ấn tượng chính là sau lại ta ngủ trưa lên lại nhìn thấy nàng cùng đạo diễn nói chuyện phím sau, nàng ở trong mắt ta liền biến hảo đơn thuần hảo không làm ra vẻ cùng ta trước kia gặp được những người đó đều không giống nhau. Đến nỗi song bào thai hót xuất ta cảm thấy khá tốt bởi vì ta có thể cọ nàng nhiệt độ. Tiểu Biên kia bối nồi hiệp đâu, mấy năm nay Phùng Vân Hy một có chuyện gì, người lên hót xuất thượng so nàng đều mau. Chu Hạo Hiên, bối nồi ta không ý kiến, nhưng là bọn họ không thể không mua ta đại ngôn quay cay phải biết rằng cái kia nhà máy ta chính là nhập cổ. Tiểu Biên thật là một cái thành thật boy, nghe nói người đặc biệt thích cùng Phùng Vân Hy cùng nhau đóng phim, chỉ cần có nàng ở hiện trường, người liền sẽ phát huy đặc biệt hảo. Chú Hảo Hiên, người khả năng không biết, bởi vì chỉ cần có vân hy ở ta chính là bị đạo diễn ngược cái kia cho nên ta yêu cầu cùng nàng chứng minh một chút ta kỹ thuật diễn, mỗi lần nàng ở đây ta liền phi thường hưng phấn có một loại trong cơ thể hồng hoang chi lực muốn bộc phát ra tới cảm giác, sau đó liền kỹ thuật diễn đại bạo phát. Cái này là Chu Hạo Hiên một lần internet phỏng vấn, hắn nguyên vẹn thuyết minh chính mình vì cái gì thích cùng Phùng Vân Hi đáp diễn, hơn nữa lúc sau hắn chụp mỗi một bộ diễn đều sẽ mời Phùng Vân Hi, có đôi khi Phùng Vân Hi là khách mời một cái tiểu nhân vật có đôi khi là lộ một mặt. Phùng Vân Hi đóng phim Chu Hạo Hiên cũng sẽ chủ động đi khách mời. Nhưng là hai người diễn vai diễn phối hợp, này liền có điểm phiền toái, bởi vì hai người đều nhập không được diễn, đơn độc diễn nói đều sẽ diễn thực hảo chính là chỉ cần một diễn vai diễn phối hợp, bảo đảm cười chàng. Diễn lâm đạo diễn Phùng Vân Hy là không có vấn đề, nhưng là chú hảo hiên diễn nam chủ. Vì hai ta diễn nghệ sự nghiệp, hảo ta hiện tại cấp lâm đạo gọi điện thoại nói cho ngươi đồng ý. Hạo Hiên liền hỏa đều không thiêu cầm lấy chính mình di động liền hướng bên ngoài chạy một bên chạy còn một bên chính mình nói phong quá lớn ta không nghe rõ ngươi đang nói cái gì lặp lặp lặp lặp lạp đang ở cự tuyệt hắn Phùng Vân Hy Chu Hạo Hiên ngươi trừ bỏ chiêu này ngươi còn sẽ cái gì A Phùng Vân Hy dậm chân hô mỗi lần Chu Hạo Hiên tìm Phùng Vân Hy đi khách mời đều là như thế này hắn làm bộ Phùng Vân Hy đáp ứng rồi hắn sau đó liền làm bộ phong quá lớn nghe không được Chú Hảo Hiên quay đầu lại hướng về phía nàng quay đầu mỉm cười, ta sẽ đậu bỉ. Phùng Vân Hy, nàng còn có thể nói cái gì còn có thể biểu đạt cái gì còn muốn như thế nào cự tuyệt. Chu Hạo Hiên cái kia quay đầu mỉm cười biểu tình có thể nói kinh điển, thực mau hắn liền lại thành biểu tình bao, hơn nữa đạt được một cái biểu tình bao sinh sản giả danh hiệu. Không sai, nhiều năm như vậy liền không có người biểu tình bao có thể siêu việt Chu Hạo Hiên, bởi vì hắn mỗi quá một đoạn thời gian là có thể có tân biểu tình bao chạy nhanh trở về cho ta nhóm lửa. Vậy ngươi diễn không diễn kịch. Diễn diễn diễn, hai người cách 10 mét khoảng cách giao lưu, nghe được Phùng Vân Hy khẳng định Chu Hạo Hiên lại ngoan ngoãn trở về nhóm lửa kia kêu một cái vui sướng, bên ngoài đang ở cầm bình sữa uống nãi thẩm hàm đều không có hắn vui sướng. Thẩm hàm nhìn nhìn bình sữa bên trong nãi mau đã không có, liền chạy tới Phùng Vân Hy nơi đó hỏi, Mama, khi nào có thể ăn cơm? Phùng Vân Hì chạy nhanh bế lên nàng, nơi này yên quá lớn, ngươi trước đi ra ngoài chơi, làm tốt cơm ta kêu ngươi. Ta đây có thể ăn kẹo sao? Thẩm hàm hỏi, Phùng Vân Hì nhìn về phía thẩm tranh chúng ta có mang kẹo sao? Nói xong còn hướng về phía hắn chớp chớp mắt, thẩm tranh nhấp nhấp, nhấp miệng, không mang, sở a di nơi đó có. Xoái tranh tranh như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia trần ninh thế nhưng biến thông minh, hắn làm hắn ma ma đưa chính mình muội thử kẹo. Ba ba nói, muội muội không thể ăn đường, bằng không sẽ răng đau. Thẩm tranh nói xong còn tự cố gật gật đầu, hắn ba ba hẳn là có lẽ đại khái là như thế này nói. Như vậy, Phùng Vân Hy nhéo nhéo thẩm hàm thịt đô đô khôn mặt nhỏ, người không thể ăn đường, bằng không váy liền xuyên không thượng, người tiểu A-di gần nhất ở thiết kế quần áo mới, người nếu là ăn đường mập lên, liền xuyên không được. Tiểu Lị trừ bỏ làm tạo hình, còn mê thượng thiết kế quần áo, bất quá nàng thiết kế đều là thời trang trẻ em. Thẩm hàm cái kia dối rắm cuối cùng nhìn về phía hứa chu chú thúc thúc có thể hay không làm tiêu a đem quần áo làm thành đại hào. Hứa chu chính là không có như vậy nhiều vài dệt ngươi muốn một kiện đại hào quần áo dùng rất nhiều vải dệt như vậy ngươi liền không thể có rất nhiều công chúa váy. Thẩm hàm làm hứa chu hù sừng sốt sừng sốt cuối cùng thẳng lắc đầu không ăn không ăn đường hội trưởng béo. Thẩm tranh vừa lòng gật gật đầu quả nhiên thời khắc mấu chốt dùng hắn ba ba nói sự vẫn là thực dùng được. Giữa chưa thời điểm, Phùng Vân Hy làm bốn đồ ăn một canh, hứa chu theo chân bọn họ cùng nhau ăn, chính là sở điệp mang theo Trần Ninh lại đây, nói là muốn theo chân bọn họ cùng nhau ăn. Sở điệp cũng là không có biện pháp, Trần Ninh như vậy thích ăn một cái tiểu hài tử, hôm nay thế nhưng nói không cùng hàm muội tử cùng nhau ăn cơm, hắn sẽ không ăn, còn đáng thương vô cùng nhìn nàng. Đem Phùng Vân Hy đánh đổ một bên sau, sở điệp đem sự tình cùng nàng nói một lần, người nói có thể hay không làm hàm muội tử nhận lấy hắn đưa lễ vật. Phùng vân hy hơi có chút khó xử ta nhi tử hẳn là sợ ngươi nhi tử không cẩn thận thương đến nữ nhi của ta Phía trước thẩm tranh nhìn thẩm hàm cũng không phải như vậy khẩn Chính là có một lần tiểu bằng hữu cùng nhau chơi Hắn một không chú ý thẩm hàm Thẩm hàm khiến cho người cấp đẩy đến Sau đó hắn cơ hồ chính là một tấc cũng không rời nhìn chính mình muội tử Bất quá hai người bọn họ cũng không phải không có bằng hữu mà là hai người bọn họ bằng hữu đều là trải qua thẩm tranh tán thành, bất quá thẩm tranh tán thành người tiêu chuẩn có điểm cao. Đến nỗi hắn không hy vọng Trần Ninh cùng thẩm hàm cùng nhau chơi, phòng chừng là Trần Ninh thế tích có điểm đại, lần trước đẩy thẩm hàm cái kia tiểu nam sinh liền cùng Trần Ninh không sai biệt lắm béo. Sở điệp lấy ra cùng nàng nghi tử không có sai biệt biểu tình nhìn Phùng Vân Hy thật sự không được sao. Phùng Vân Hi bất đắc dĩ buông tay, "Ta đây một hồi cùng Thẩm Tranh nói một chút đi." Đại gia cùng nhau cơm nước xong sau, Phùng Vân Hi tìm Thẩm Tranh, người vì cái gì không thích muội muội cùng Trần Ninh cùng nhau chơi?" Thẩm Tranh không nói lời nào, còn bẹp bẹp miệng. Phùng Vân Hi lập tức nhận thua, "Có thể làm Thẩm Tranh bẹp miệng sự tình thật đúng là thiếu, hảo hảo hảo, vậy không cùng hắn chơi, không cùng hắn chơi." "Ta sợ muội muội cùng hắn chơi, liền không thích ta." Thẩm Tranh Đậu đại nước mắt liền rớt xuống dưới, đừng làm muội muội cùng Trần Ninh chơi được không? Không phải sợ hắn xúc phạm tới muội muội, hắn sẽ không xúc phạm tới muội muội, Phùng Vân Hy làm hắn chọc cho vui vẻ, sau đó hống hắn, còn cho hắn sướng ca, được rồi, ngươi đi ngủ chưa đi. Lúc sau Phùng Vân Hy lại tìm Thẩm Hàm, đem sự tình cùng Thẩm Hàm nói một chút, vậy ngươi có thể hay không bởi vì cùng người khác chơi, liền không để ý tới ca ca? Thẩm hàm lộ ra một cái thần chi miệt thị bất quá nàng cũng không có biểu đạt ra cái loại này hiệu quả, mà là thoạt nhìn có điểm siêu cấp đáng yêu, bên ngoài những người đó, nơi nào có thể so thượng ca ca. Nói ca ca hai chữ nàng kêu một cái kêu ngạo, Phùng Vân Hy, phiên ngoại người, hứa chu biết Phùng Vân Hy muốn tiếp chụp phim truyền hình thời điểm, kích động trực tiếp liền nhảy dựng lên, hắn chung có thể tiếp tục mang theo Phùng Vân Hy đi lang bạt giang hồ. Mấy năm nay Phùng Vân Hy luôn là đem chính mình vây ở một cái tư duy, hoặc là có thể nói nàng là khuyết thiếu cảm giác an toàn, mà thầm tử mặc chính là nàng cảm giác an toàn nơi phát ra cho nên nàng không chịu tiếp tục đi trước, chẳng sợ thầm tử mặc làm nàng phi, nàng chính mình đều không muốn phi, như là tính toán khiến cho chính mình vẫn luôn đều như vậy. Hiện tại chuyện này chính là một cái đột phá khẩu, là làm nàng một lần nữa cất cánh cơ hội. Hứa chua TV cũng không nhìn thu thập đồ vật liền đi đoàn phim tìm Phùng Vân Hy, bọn họ quay chụp địa phương không xa, lái xe cũng liền một giờ tả hữu liền đến. Người muốn tiếp chụp phim truyền hình, hứa chu gặp được Phùng Vân Hy đều mau bởi vì cái này cảm động khóc. Có thể không cảm động sao, hắn cảm thấy là Phùng Vân Hy rốt cuộc chính mình từ chuyện này bên trong đi ra. Phùng Vân Hy gật đầu, đúng vậy, bất quá phải chờ tới điện ảnh thành chính thức khai trương về sau, quay chụp địa điểm liền ở thành phố. Sau đó hứa chu trầm mặc qua thật dài thời gian, hắn chi khai chung quanh camera mang theo Phùng Vân Hy đi bảo mẫu trên xe, người liền tính toán vẫn luôn như vậy đi xuống sao, người có thể đi xa hơn. Phùng Vân Hy ngồi xuống, gom lại hai bên tóc mái ta cảm thấy ta hiện tại trạng thái khá tốt hơn nữa như vậy trạng thái cũng sẽ không làm ta trì trệ không tiến. Người đang lo lắng cái gì, lo lắng này hết thảy đều là một hồi hạnh phúc bọt biển sao. Hứa chu có chút giận này không tranh. Chú ca ta tưởng ngươi hiểu lầm ta không có đang lo lắng cái gì ta chỉ là muốn có nhiều hơn thời gian đi làm bạn bọn họ mà thôi. Phùng Vân Hy nói, hứa chú còn tưởng lại tiếp tục nói tiếp nhưng là có chút lời nói chung quy vẫn là không có nói ra. Chú ca, ngươi biết không cùng thầm tiên sinh ở bên nhau kia một khắc ta liền không có xa cầu ta cảm thấy ta nhân sinh hạnh phúc nhất sự tình chính là có thể cùng hắn nắm tay đi xuống đi thật nhiều người đều nói ta có lẽ sẽ có càng tốt phát triển chính là những cái đó không kịp hắn chút nào. Nói tới đây Phùng Vân Hy tạm dừng một chút, nàng cười, hiện tại thật sự thực hào. Thật sự thực hào, cứ như vậy vẫn luôn đi xuống đi, nàng không hy vọng đi thay đổi chút cái gì. Người dám nói người không có chút nào bất an, hứa chú cuối cùng vẫn là đem lời nói cấp nói ra, Phùng Vân Hy bất an là nguyên tự với nàng nội tâm, chẳng sợ thầm tử mặc đối nàng ở thật cẩn thận, nàng vẫn là bất an. Vốn dĩ hắn không có muốn đem cái này nói ra, chính là nếu không nói nói, này vĩnh viễn đều sẽ là Phùng Vân Hy ngực một cây thứ. Phùng Vân Hy không có trả lời, đã trải qua những cái đó sự tình, nàng sao có thể sẽ không có bất an. Hứa Chu hiểu rõ, hắn nói có ta đâu, người sợ cái gì à? Phùng Vân Hy cảm giác an toàn đến từ thầm tử mặc, bất an cảm cũng là đến từ thầm tử mặc. Hai người ai cũng không có nhắc lại chuyện này, mà là cùng nhau đi ra ngoài hoàn thành thiết mục tổ nhiệm vụ Nhưng là Phùng Vân Hy một buổi trưa tâm tình đều cùng tàu lượn siêu tốc giống nhau Buổi chiều cuối cùng một cái nhiệm vụ là manh hoa đi vườn rau chích đồ ăn Chích đến cái gì đồ ăn bọn họ buổi tối liền ăn cái gì đồ ăn Thẩm Hàm ngồi sồm một cái bí đỏ trước mặt liền bất động ca ca ta muốn bí đỏ Người muốn ăn bí đỏ sao? Thẩm Tranh vừa nói một bên liền phải đi chích cái kia bí đỏ Không phải, mama chiều nay giống như không vui, ta muốn cấp mama làm một cái bí đỏ xe ngựa chính là nơi này bí đỏ quá ít. Thẩm Hàm chỉ vào bí đỏ đếm, chính là đem vườn rau bên trong bí đỏ tất cả đều hái được cũng không đủ làm một cái bí đỏ xe ngựa, chính là nàng căn bản là không có nghĩ tới, chẳng sợ nàng có cũng đủ bí đỏ cũng làm không thành bí đỏ xe ngựa. Vẫn luôn ở xa xa nhìn bọn họ Trần Ninh chạy chậm qua đi, hắn đem chính mình vừa mới chích cái kia bí đỏ phóng tới thẩm hàm bên người một câu không nói liền có xoay người đi rồi. Đứng lại, thẩm tranh kêu trụ hắn, Trần Ninh cái kêu ủi khuất hắn cái gì đều không nói liền đưa cái bí đỏ đều không thể sao ta không có muốn đưa nàng, đó là ta từ bỏ đặt ở nơi đó. Hôm nay Phùng Vân Hy cùng thẩm hàm lời nói hắn nghe được, hắn biết ở hắn muội muội trong lòng hắn vĩnh viễn đều là nhất bổng, đến nỗi người khác căn bản là so ra kém hắn, đến nỗi cái này Trần Tiểu Béo càng là cùng chính mình không thể so sánh, cho nên hắn liền an tâm rồi, ta muội muội không vui, người đi đem ngươi sô-cô-la lấy lại đây. Trần Tiểu Béo ngẩm đầu đầy mặt không thể tin tưởng, thật sự, thật sự sao. Thẩm tranh bắt lấy thẩm hàm tay, đem nàng kéo lên, không lấy liền tính. Trần tiểu béo lập tức chạy như bay trở về lấy sô-cô-la, một bên chạy vội còn một bên hô, thẩm đại ca ta lập tức quay lại. Thẩm tranh, chính là thẩm tranh vẫn là có điểm không yên tâm, vì thế hỏi chính mình muội tử, ngươi sẽ bởi vì cùng người khác chơi liền không thích ta sao? Đương nhiên sẽ không, bởi vì ngươi là ca ca ta. Thẩm hàm học chính mình mama ma bộ dáng nhéo thẩm tranh gương mặt. Ba cái tiểu hài tử liền như vậy chơi ở cùng nhau, Trần Ninh cũng biết Thẩm Hàm sự tình là thầm tranh nói tính, cho nên cùng mau cũng cùng Thẩm Tranh thành lập hữu nghị. Thẩm Tranh cũng không phải thực thích Trần Ninh, chính là hắn quả thực chính là sởn đáng yêu, sau đó một chút liền tiếp nhận rồi, còn đem hắn coi như tiểu đệ đệ tới chiếu cố. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, bọn họ trong nhà cũng đều bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Chu Hạo Hiên vẫn như cũ là ở Phùng Vân Hy nơi này có cơm chiều. Làm trao đổi hứa Chu đêm nay có thể ở ở hắn nơi đó, bởi vì hứa Chu ngay từ đầu không có tính toán tới, cho nên Tiết mục Tổ không có cho hắn chuẩn bị trụ địa phương, nếu là cùng nhân viên công tác cùng nhau trụ nói liền có điểm quá tệ. Sau đó lúc này Chu Hạo Hiên liền đứng dậy, tỏ vẻ chính mình có thể cùng hứa Chu trụ một phòng. Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này Chu Hạo Hiên, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này hứa Chu. Phùng Vân Hy, cùng Chu Hạo Hiên ở bên nhau, kia thật là một chút đều yêu thương không đứng dậy. Hắn gần nhất thích chơi cái kia siêu đại thú bông xúc sắc, mặt trên viết sữa chén rửa rau nấu cơm, còn có xem tivi lên mạng tự do chi phối hoạt động, nghe nói cái này xúc sắc là hắn tự chế, vì chính là tham gia cái này tiết mục dùng. Được rồi, các ngươi một cái rửa rau một cái xoát chén, các ngươi chính mình thuyền đi. Phùng Vân Hy lười đến xem bọn họ, giống như là bọn họ có thể nấu cơm giống nhau. Một trận chiến quyết thắng phụ ai điểm số nhiều, ai liền nghỉ ngơi. Chu Hạo Hiên lộ ra hắn chiêu bài tươi cười. Sau đó đem cái kia xúc sắc thú bông khóa kéo tới khai đem bên ngoài kia tầm phản bộ đi lên cái kia xúc sắc thú bông lập tức liền biến thành một cái bình thường xúc sắc nên có bộ dáng Hứa chu Phùng Vân Hy, nhưng mà không đợi bọn họ quyết chiến bắt đầu đâu thẩm hàm tung ta tung tăng chạy tiến vào hô to, có bí đỏ xe ngựa, có bí đỏ xe ngựa. Hứa chu sờ sờ nàng tóc ngoan, chờ ta trở về tìm người cho ngươi làm một cái bí đỏ xe ngựa. Thẩm hàm méo miệng thật sự có bí đỏ xe ngựa. Hứa Chu Chu Hạo Hiên, chúng ta tiếp tục." Lúc này Trần Ninh cũng chạy tiến vào, hắn đầu tiên là nhìn thẩm hàm liếc mắt một cái sau mới nói nói, "Bên ngoài phóng pháo hoa." Theo sát đi vào tới chính là Thẩm Tranh, hắn nhất bình tĩnh ba ba tới. Trong phòng mặt tĩnh một chút, Chu Hạo Hiên đem xúc sắc thú bông hướng Hứa Chu bên kia một ném, liền hướng bên ngoài xem, cũng không phải là bên ngoài pháo hoa đầy trời sao, các ngươi đây là lại tính toán ngược khẩu. Hứa Chu giống như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt ngẩn ra. Có một số việc hắn có thể xem minh bạch thầm tử mặc lại như thế nào sẽ không xem minh bạch. Đầy trời pháo hoa nở rộ chúng nó trong bóng đêm không ngừng bày ra ra bản thân nhất lộng lẫy bắt mắt một mặt muôn hồng nghìn tiếc phẳng phất chiếu sáng khắp đại địa. thẩm hàm lôi kéo phùng vân hy tay đi ra tiểu viện tử, bọn họ cách đó không xa một chiếc bí đỏ xe ngựa chính hướng về phía bên này chậm rãi sự tới tựa như ảo ngộng. Thời gian giống như yên lặng giống nhau, thẳng đến trên bầu trời pháo hoa biến thành vân hy ta đem ta giao cho ngươi Vốn tưởng rằng những cái đó tự sẽ ở không chung nở rộ ngắn mùi một cái chớp mắt chính là chúng nó ánh sáng biến mất trên bầu trời liền lại xuất hiện giống nhau như đúc tự Bí đỏ xe ngựa ngừng ở Phùng Vân Hy trước mặt thầm tử mặc từ trên xe đi rồi đi xuống, hắn đối với Phùng Vân Hy vươn tay, người nguyện ý đối ta phụ trách sao? Phùng Vân Hy nhìn hắn, hai má có chút đỏ bừng, thầm tiên sinh. Hắn trả lời ta ở. Trên thế giới đẹp nhất trả lời bất quá là người ở kêu hắn thời điểm, hắn nói hắn liền ở cạnh ngươi, hơn nữa thâm tình chân thành nhìn ngươi. Trung quanh tất cả đều là tiếng hoan hồ cùng vỗ tay, hứa chú mộng bức đều nói không ra lời, cuối cùng cảm thán nói gặp gỡ thẩm tử mặc thật là phùng vân hy đời này đã làm nhất đối sự tình. Ba năm sau Phùng Vân Hy lại lần nữa bước lên quốc tế sân khấu, nàng danh khí ở quốc tế thượng đã không có vài người có thể vượt qua nàng, này 3 năm nàng quay chụp quá nhiều bộ phim nhựa khiêu chiến quá nhiều loại nhân vật. Chu Hạo Hiên cũng không thể so Phùng Vân Hy kém nhiều ít hơn nửa tiếu lị còn vì hắn sinh một cái nữ nhi. Đến nỗi hứa chu chính là thành quốc nội truyền kỳ người đại diện, bất quá nổi tiếng nhất vẫn là hắn nghề phụ khai siêu thị, hắn đi đến nơi nào liền sẽ ở nơi nào khai siêu thị, hiện tại hắn cùng Phùng Vân Hy kết phường khai siêu thị đã thành quốc tế xích Miêu Tiểu chân nàng hiện tại thành vân mặc giải trí bên trong đại nhân vật tuy nói không bằng hứa chu có năng lực nhưng là ít nhất có thể một mình đảm đương một phía. Người ngoài trước mặt một bộ nữ cường nhân bộ dáng, vừa thấy đến Phùng Vân Hy lập tức biến thân Nguyễn Manh Mụi Tử, nhất hy vọng sự tình chính là có thể tiếp tục vô ưu vô lự ở Phùng Vân Hy bên người làm một cái tiểu trợ lý. Ở lại lần nữa bước lên trao giải đài ngày đó, Phùng Vân Hy chính thức tuyên bố rời khỏi giới giải trí, mọi người cảm thấy tiếc hận người chủ trì càng là hỏi nàng lý do. Phùng Vân Hy nhìn dưới đài thầm tử mặc nơi vị trí nàng chỉ trả lời bốn chữ cuộc đời này đủ rồi. Hai người ánh mắt tương giao. Lẫn nhau lộ ra tươi cười, nàng rõ ràng nhớ rõ ngày đó thầm tử mặc nắm tay nàng đi lên xe ngựa, hắn nói ta tâm đều ở ngươi nơi đó, ngươi có cái gì nhưng lo lắng, hi hi ngươi nói cho ta ngươi đang sợ cái gì. Ta sợ có một ngày ta quay đầu lại tìm không thấy ngươi. Tác động ta tuyến trục liền ở trong tay ngươi, chỉ cần ngươi nhẹ nhàng kéo một chút ta liền sẽ xuất hiện ở cạnh ngươi.